Các bạn đang nghe truyện tại thư viện sách nói miễn phí. Truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo tầm ngư bảo. Tập 79. Chương 781, tập kích bất ngờ. Về nhà ăn Tết, đi thăm người thân, tụ tập với bạn bè xong thì kỳ nghỉ vẫn còn khá dài, Chỉ Nhiên xin được visa sang Anh, vì thế lấy lý do đi du lịch. Sáng mùng năm Tết, sau đêm tụ tập ăn uống trên sân thượng đó, Trình nhiên lên máy bay tới Luân Đôn, chuyến đi này vì giữ bí mật, ngoại trừ cha mẹ y thì không ai biết cả. Vì lịch học ở Anh không giống trong nước, Khương Hồng Thược vừa mới khai giảng mùa xuân ở Đại học Luân Đôn, chẳng thể nào về quê ăn Tết. Cũng vì đây là lần đầu tiên ăn Tết ở nước ngoài, cho nên cô cảm thấy có chút mới mẻ, vơi đi không ít nổi buồn nhớ quê. Ở Luân Đôn có Chinatown nên cũng có nhiều hoạt động mừng năm mới, diễu hành, múa lân, diễn kinh kịch Người nước ngoài mặc quần áo thần tài Trông như ông già Noel Hôm giao thùa, du học sinh người Trung Quốc Trong trường tụ tập với nhau Mua nguyên liệu về làm lẩu Còn tổ chức gói sủi cảo Không ít sinh viên nước ngoài hứng thú với Tết Trung Quốc Cũng tham gia, vô cùng náo nhiệt Thực ra có lệch múi giờ Nên đúng không giờ sang năm mới Kỳ thực không chuẩn xác lắm Dù sao không hề gì, có tinh thần là được rồi Khương Hồng thực nhận được Điện thoại của trình nhiên chúc năm mới vui vẻ Ấm áp, an lành Xong cảm nhận được chút thương cảm Sau giao thừa có kỳ thi Kéo dài mấy ngày Nên Khương Hồng Thược thực sự không cách nào trở về Huống hồ trở về rồi ăn Tết Cũng đại gia tộc thực ra chẳng hề vui vẻ Dù máu mủ thật đấy Nhưng trước giờ quan hệ không khác gì xã giao Huống hồ cô đã tốt nghiệp cao chung rồi Chuyện kia vốn lắng xuống Một thời gian dục dịch được người trong gia tộc nhắc tới Cả hai nhà Khương Lục Đều không muốn đợi tới khi cô tốt nghiệp đại học Khương Hồng thực từ sau lần gặp lại ở Nam Châu nói rõ thái độ của mình, cô cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Lục Vĩ. Cô tin một nam tử ưu tú như Lục Vĩ sẽ có tự tôn của mình, cô không muốn kết hôn với hắn, hắn tuyệt đối không thúc dục Nhưng lúc đó cô còn quá ngây thơ, giờ hiểu ra bảo Lục Vĩ buông tay không phải dễ dàng, kể cả hắn không thích cô. Nhưng chuyện này cả hai nhà đều ngầm thừa nhận rồi, bọn họ cũng làm một vài thao tác gây sức ép, vài vòng tròn ở Bắc Kinh cũng đoán được. Cô không kết hôn với hắn Đó sẽ là một cái tát vào mặt lục ra Lần trước Khương ra bị cuốn vào cuộc phong ba bất ngờ kia Ông nội cô vận dụng hết quan hệ mới giảm tối đa ảnh hưởng tới mẹ cô Nhưng ông nghỉ lâu rồi Ân tình cũ dùng một phần là hao một phần Quan hệ Khương gia với cao tầng lại càng yếu Chuyện hai nhà thành thông gia càng cấp thiết với một số người Vì thế Tết không về cũng chẳng sao Không chỉ chút bực vào người Cô sợ mình không kìm được mà trở mặt với những kẻ đó Không phải Dương Hạ đã nói rồi sao, họ hàng như thế, không qua lại cũng được, cô giữ thể diện cho họ thôi, nếu ngay cả thể diện mà họ cũng không cần nữa thì đừng trách cô. Dù gì Khương Hồng Thược không cảm thấy ái này, gì ở chuyện này nữa. Khương Hồng Thược hôm đó kết thúc môn thi buổi sáng, buổi trưa lại bánh mì với sữa, vội vàng quay về phòng ngủ, tóc lất phất trong gió, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, vừa mới tới dưới lầu ký túc xá thì khựng người. Vì có một chàng trai xách hai cái túi lớn, đang đứng giữa ngã ba trông có vẻ lơ ngơ không biết đi đâu. Cũng chẳng biết là đợi bao lâu rồi, đại khai cứ mỗi người đi qua là nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ nên đứng ở chỗ đầu gió như thế. Trong khi cậu ấy vốn rất sợ lạnh, hai người cuối cùng cũng thấy nhau. Phía bên này trong gió, cô gái tóc dài bay bay, khăn quàng đỏ quấn cổ, áo tràng trắng muốt, cổ áo lông dựng lên, lộ ra khuôn mặt yêu kiều thuần khiết, giữa cảnh tuyết rơi lất phất. Trông như tiên nữ giáng trần Phía bên kia Trình Nhiên đã lạnh tới tê cứng cả mặt rồi Cười một cái cũng vô cùng khó coi Vì thế đáng lẽ là chuyện tiểu biệt thắng tân hôn Lại chẳng có tí chút lãng mạn nào Khương Hồng Thược vội vội vàng vàng đưa Trình Nhiên vào phòng Trên đường đi cũng có vài người chú ý nhìn bọn họ Cảnh này nhìn một cái là ai cũng hiểu rồi Có điều Trình Nhiên chẳng thấy xấu hổ một chút nào Hoặc chẳng thấy có gì bất tiện Thậm chí thấy để mọi người tới xem gấu mèo mới tốt cho nhiều người biết mà. Để người ta biết Khương Hồng thực là danh hoa có chủ, bạn trai còn rất xoái. Trước khi tới đây Chính Nhiên đã chau chút bề ngoài một fan, rất tự tin, dù lạnh run người vẫn tỏ ra rất phong độ. Tóm lại lần này xuất hiện chắc chắn với hình tượng chói mắt nhất trước giờ rồi. Cửa phòng đóng lại, Trình Nhiên dùng mình dễ chịu, toàn thân được hơi ấm bao phủ, giờ không phải đóng giả phong độ nữa. Đặt hai túi thực phẩm lớn xuống, hai tay ôm vai xoa liên hồi. Cái nơi quỷ quái này lạnh thật đấy. Khương Hồng thực giờ khóc giờ cười, nhưng nhiều thế mà làm bớt đi ngượng ngùng khi gặp lại, dù gì bọn họ làm chuyện kia rồi. Bây giờ mọi thứ đã khác rồi, xếp gọn hai cái túi vào góc phòng, pha cho y một cốc cacao nóng, đến từ bao giờ thế? Từ sáng rồi. Chính nhiên uống một ngụm cacao, vừa xoa tay quanh cốc vừa ngó nghiêng quanh phòng, thực ra xem ảnh cô gửi cho rồi, không lạ lẫm lắm. Đồ dùng trong phòng chủ yếu phục vụ học tập, Không có nhiều vật trang trí dấu ấn cá nhân Được cái phòng rộng rãi Vậy mà không gọi điện thoại trước Khương Hồng Thược đỏ mặt Cậu định kiểm tra đồ xuất đấy à Câu này mang theo chút làm nũng cùng hờn rỗi của cặp đôi Khương Hồng Thược buột miệng nói xong có hơi xấu hổ Trình nhiên mặt chơ chán bóng gật đầu Lúc này người cũng ấm áp hơn nhiều rồi Trình nhiên nắm tay Khương Hồng Thược Kéo cô ngồi lên đùi mình Một tay vén mái tóc dài của cô Tay kia luồn qua nách ôm lấy eo Cảm thấy cơ thể ấm áp của cô khẽ run lên từng đợt. Khương Hồng thực thực sự chưa quen được với chuyện này. Sau khi chiều ý y bằng nụ hôn, liền lây cơ giới thiệu bạn bè dẫn ra ngoài, nếu không chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa. Cô vẫn đang thi đấy. Sau khi thành sinh viên chính thức Khương Hồng Thược mới chuyển sang căn phòng này, đây là phong đơn. Cô bạn cùng phòng Jenny thì thành hàng xóm bên cạnh. Hôm nay trình nhiên tới, tất nhiên phải dẫn sang giới thiệu. Cô bạn da đen chào hỏi xong rất thoải mái nhận lấy túi quà, trêu, cậu muốn Khương bị béo à, đến thăm mang theo nhiều đồ ăn thế. Vì biết cô bạn này chiếu cố cho Khương Hồng thực rất nhiều, có lần Khương Hồng thực bị sốt còn đưa đi khám bác sĩ, mua thuốc cho cô, nên trình nhiên rất có thiện cảm với Jenny, lần này trong số quà mang theo, không ít thứ chuẩn bị cho Jenny. Có điều dù béo thì cô ấy vẫn đẹp nhất trường, nhưng Khương này, bạn trai của bạn thật khá đấy Đừng để trình của bạn bị anh em họ lai nhìn thấy, nếu không bạn phải lo cậu ấy bị nam nhân lửa mất. Trình nhiên miệng co giật, trước đó trước đó Khương Hồng Thược có mập mờ đề cập Jenny nói rất êm tai, trước kia không hiểu êm tai kiểu gì, giờ biết rồi, thì ra ăn nói rất khéo. Trong ký túc giá nam nữ ở chung này, Khương Hồng Thược chắc chắn là một trong số sinh viên kín tiếng nhất vì bình thường cô tập trung vào việc học tập, ít tham gia vào hoạt động câu lạc bộ hay hội sinh viên tổ chức không thể hiện bản thân ở trường hợp công khai Điều đó không có nghĩa là cô không được người ta biết tới vì thành tích cô rất tốt còn tổ chức lớp học hỗ trợ du học sinh cho nên người để ý tới cô không ít đặc biệt trong quần thể sinh viên người Hoa Sinh viên bản địa người Anh thì đa phần cho người ta cảm giác trầm tính còn sinh viên các quốc gia khác lại mang nhiều phong cách khác nhau đặc biệt ở trong ký túc xá này cho dù khu vực nam nữ trách riêng Khương Hồng Thược gặp không ít người bắt chuyện Những sinh viên gốc Á chào hỏi cô đồng thời nhìn đánh giá Trình Nhiên, có người sau khi nghe Khương Hồng Thược giới thiệu còn nói, bạn trai của bạn à. Chào Trình, fan này mas hẳn là sẽ thất vọng lắm đây, gần đây cậu ta hay hỏi thăm chuyện về bạn. Cùng Khương Hồng Thược ở ký túc xá chào hỏi bạn bè một lúc, sau đó nghe nói Trình Nhiên còn chưa ăn cơm. Khương Hồng Thược vội vàng kéo y đi ăn, buổi chiều cô phải thi, Trình Nhiên tập kích bất ngờ rất không đúng lúc. Mình tới không ảnh hưởng tới bạn thi chứ, có làm bạn phân tâm không? Trước khi thi ám thị bản thân sẽ không thành vấn đề, và lại phân tâm thì phân tâm, không thể lần nào cũng thi tốt nhất, dễ không có bạn. Dẫn Trình Nhiên tới nhà ăn, Khương Hồng thực tỏ ra rất hoạt bát vui vẻ, nói như thế có kiêu ngạo quá không vậy? Trình Nhiên nghiêm mặt hỏi, Khương Hồng thực lè lưỡi làm bộ mặt đắc ý. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com Chương 782 Đánh dấu chủ quyền Nhìn bên ngoài không thấy gì đặc biệt, vào trong nhà ăn mới biết được trang trí khá xa hoa, chắc chắn phải là địa điểm xa xỉ với sinh viên. Khương Hồng Thược gọi hai xuất bò bít tết với cô gái thường ngày ăn bánh mì qua loa cho xong bữa này, tới đây ăn cơm là cực hiếm. Ăn đi, hôm nay mình mời. Trình nhiên hào phóng nói, Khương Hồng Thược lắc đầu, cậu là khách, đương nhiên phải là mình mời rồi. Trình nhiên gỗ gõ bàn, bạn làm thế khiến mình rất áp lực đấy, bạn làm thêm được bao nhiêu tiền chứ? Nơi này hẳn rất đắt, một bữa ở đây bằng tiền ăn một tuần hay hai tuần của bạn. Để mình trả được rồi, với lại giữa chúng ta còn phân chia chuyện này sao? Khương Hồng Thược vẫn kiên trì, sau này đi, lần đầu cậu tới, để mình trả. Cho dù có trả giá bằng hai tuần gặm bánh mì không để mời bạn trai một bữa cơm, cô cũng thấy đây là việc rất đáng giá, đây cũng là chuyện đáng kỷ niệm, cô rất vui vẻ. Trình nhiên đành trào thua, có phải đang cổ vũ mình đến thường xuyên không? Khương Hồng Thược thuần thục cắt một miếng thịt bò, liếc y một cái, không cổ vũ, quá xa, bay quá lâu, quá mệt, không sao mà. Không tốt, sẽ mệt mỏi, sau đó sinh ra chán nản, phải mang trạng thái chiến đấu lâu dài để đối diện. Giữ gìn sự mời mẻ để mỗi lần cậu tới gặp mình không phải là cố gắng mà là chuyện tự nhiên. Giữa chúng ta đâu cần sớm sớm chiều chiều bên nhau. Có một người bạn gái lý trí như vậy vừa là việc tốt cũng có cái không hay. Nhưng phải thừa nhận cô nói đúng. Tình cảm nóng bóng tới mấy cũng không thể duy trì ngọn lửa đó mãi. Bôn ba sẽ mệt mỏi, khoảng cách khiến người ta ủi oải Nếu như loại chuyện này biến thành thường lệ, Liệu một ngày việc phải duy trì quan hệ liệu có biến thành gánh nặng cùng chói buộc? Hai người yêu nhau rốt cuộc chia lìa, rất ít từ yêu sinh hận, đa phần nhìn nhau thấy chán ngán. Cho nên cô gái mới lấy ra câu thơ, tình này nếu mãi trong lòng, cần gì sớm sớm chiều chiều bên nhau. Là vì cô sợ một ngày khiến chàng trai nhìn thấy chán ghét. Buổi chiều Trình Nhiên ngủ ở phòng Khương Hồng Thược, cô thi xong dẫn Trình Nhiên đi tham quan trường học của mình, kể rất nhiều câu chuyện và truyền thuyết. Ví như trong hành lang nhà phía Bắc có xác ướp của người sáng lập trường, đầu người vì chống mục không tốt được lưu chữ riêng, dùng đầu sáp nối liền với thân. Mỗi lần có sự kiện trọng đại thì đẩy tủ kính ra, tham dự bỏ phiếu, căn cứ vào tinh thần của ông, phiếu của ông bỏ cho phe cải cách. Sinh viên toàn trường ngầm thừa nhận sự tồn tại của vị hiệu trưởng xác ướp này, nhưng buổi tối đi ngang qua vẫn cảm thấy lạnh gáy. Địa vị đó nói ra thì cũng giống như cây Casey bị sét đánh ở thập trung, Mỗi kỳ thi đều có người tới cúng bái, nhìn ở góc độ này, học sinh trong ngoài nước đều có tinh thần cầu tiền giống nhau. Giống như Khương Hồng Thược từng tham gia tiết học ở Đại học Trung Nam, cô cũng dẫn Trình Nghiên tới giảng đường nghe giảng bài, cảm thụ không khí học tập ở nước ngoài, gặp được câu lạc bộ đang tổ chức hoạt động, hai người cùng tới ăn, miệng Trình Nghiên dính sô cô cô còn chủ động lấy tay lau cho y, hết sức đáng yêu, vì vẫn còn không khí Tết xuân. Du học sinh Trung Quốc tổ chức hoạt động tập thể, Khương Hồng Thượng đưa Trình Nhiên tới gia nhập. Đó là buổi dạ tiệc văn nghệ, trước đó Khương Hồng Thượng còn đọc thơ, vốn mọi người định mời cô hát. Đa phần cho rằng cô xinh đẹp giọng lại dễ nghe như thế, nhất định là hát rất hay, cô tất nhiên giấu rốt, chỉ đọc thơ thôi. Khi Trình Nhiên tới, hội trường xôn xao, tuy chuyện này đã được lan truyền trong giới du học sinh Trung Quốc, giờ mới gặp, mọi người nhiệt tình tới chào hỏi. Ôi Khương có bạn trai rồi à? Tim tôi tàn vỡ rồi. Trước kia chẳng phải nói rồi sao, cậu ấy vừa mới tới. Trông cũng được, nhất là khi cười rất đẹp trai, tôi rất thích. Cậu là con trai, đừng có tham dự vào loại đề tài này của đám con gái chúng tôi được không? Chính nhiên cảm giác Khương Hồng Thược có kế hoạch, cô chuyên môn dẫn y tới chỗ đông người, giới thiệu với bạn bè, kỳ thực là biến tướng khiến y yên tâm. Khương Hồng Thược vì có biểu diễn nên bị người ta kéo đi rồi, Xung quanh phòng học trang trí giấy màu và bóng bay, Trình Nhiên đứng ở phía khán đài nhìn từ xa Khương Hồng thực trao đổi với bên tổ chức. Chủ yếu đây là cuộc tụ hội của vòng tròn người Hoa, cũng có số ít sinh viên màu da khác, có nhóm tụ tập nói gì đó rồi nhìn về phía y. Cái cảm giác này đúng là quá tốt. Hôm nay Trình Nhiên tới đây là để tuyên bố chủ quyền, thế nên người ta bàn tán chính hợp với ý đồ. Lúc này bữa tiệc tối của trưa bắt đầu, quy mô cũng không lớn, Nhưng có thể nhìn ra ai nấy đều rất chuyên chú người sẽ biểu diễn đều ở sân khấu chuẩn bị, người xem tập trung dưới khán đài. Bên cạnh trình nhiên có mấy người đang nói chuyện quỹ đầu tư và cổ phiếu, có vẻ là nhóm hoạt động khác tích cực. Trong đó có một người tên Lý Ước Hàn, nhân vật có tiếng trong giới người Hoa, trình nhiên vừa tới còn 2-3 lần nghe nói tới cái tên này, có vẻ là nhà rất có tiền. Ở đâu con người cũng phân chia giai cấp, dù cùng là du học sinh cũng vậy, cũng có nhóm con nhà giàu. Loại thường lái xe đắt tiền đi chơi ba Cũng có nhóm tích cực Đi du lịch, tập thể thao Tham gia học tập Còn nhóm học sinh ngoan Giống như đại bộ phận người tham gia bữa tiệc này Lý ước Hàn có thể xem là nhân vật nhóm nào Cũng góp mặt, tính cách sôi nổi Cổ phiếu này tôi mua 3.000 Tiến cử cho các cậu vài cái khác Như GND, HESG Đừng nghe ý kiến chuyên gia Phải tin vào phán đoán của bản thân Sợ nguy hiểm à Vậy làm bảo hiểm rủi ro, những công cụ đó ít nhiều có chút tác dụng. Cổ phiếu này tôi mua 1000, giá trí đã lên tới 40000 đô la Mỹ rồi. Gần đây tôi lỗ khá nhiều, chẳng xin thêm tiền từ trong nhà được nữa. Chịu thôi cổ phiếu đó từ 12 đô la Mỹ rớt xuống còn 2,3 đô la Mỹ, làm tôi mất nửa số tài sản, tổn thất nặng nề, phải cắt lỗ chạy mất. Tôi còn đỡ, thấy tình hình Nasdaq không ổn là tôi rút ngay rồi, mới đầu nhìn giá tụt xuống còn nghĩ khó. Sự cố, tải lại phần mềm, khởi động lại máy, cuối cùng đành chấp nhận sự thật, tiền kiếm được năm ngoái mất sạch. Trong màu đối thoại của bọn họ có thể nghe ra, đa phần đều gặp họa bởi vụ sụp đổ của Nasdaq năm ngoái, lỗ nặng. Nhưng có thể mua mấy chục nghìn đô la Mỹ cổ phiếu, lại còn đang học đại học, đa số xuất thân không đơn giản. Lý Ước Hàn là người khá hoạt ngôn, giao lưu với mấy người kia một lúc, tới phía trình nhiên bắt tay, bạn trai của Khương đúng không? Xin chào! Tôi là Trình Nhiên Trình Nhiên gật đầu Người anh em may mắn đấy Khương là cô gái xuất sắc Tin tôi đi Toàn thân cô ấy là bảo tàng Tôi nhìn nữ nhân rất chuẩn Lý ước hà nháy mắt Trình Nhiên hơi cau mày Y không thích người khác dùng giọng điệu như thế nói về bạn gái mình Nhưng đối phương không thấy có gì xúc phạm Đại khái là vì cá tính của hắn Hoặc là vì gia cảnh Không cần để ý nhiều tới cảm thụ của người khác Lấy cảm quản của mình là trung tâm Làm sao thoải mái là được Vừa rồi chúng tôi nói tới chứng khoán Mỹ, hình như anh cũng quan tâm hả, có đầu tư phải không? Coi như vậy đi, vừa rồi cổ phiếu tôi nói đấy, anh cũng biết chứ. À, xem như ý tưởng lớn gặp nhau rồi, cổ phiếu đó có thể đầu tư, tuy giờ cổ phiếu công nghệ đang bốc hơi, nhưng thường lúc thế này lại chính là cơ hội. Tôi nhìn chúng cổ phiếu này lâu rồi, từ 13 đô la Mỹ rớt còn 1.24 đô la Mỹ, sau đó tăng lên một chút làm tôi hối hận không mua vào lúc xuống giá. Xu thế tương lai rất tốt, chưa chắc hồi phục thời hoàng kim, nhưng là cơ hội tốt để nhảy vào. Tôi mua 5000 cổ phiếu, người anh em mua bao nhiêu? Lý Ưức Hàn nói câu này không phải không có ý thăm dò bàn trai Khương Hồng Thược, chỉ nhiên cân nhắc một lúc nói, ước chừng 1%. Lý Ưức Hàn trưng ra bộ mặt what the fuck, những người khác cũng thế. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 783 Hội đàm 1 Bữa tiệc quy mô nhỏ, bầu không khí rất hài hòa vui vẻ, Khương Hồng Thược đọc bài thơ của Dylan Thomas. Trên sân khấu Khương Hồng thực rất bắt mắt, dưới sân khấu trình nhiên cũng để lại truyền thuyết nhất định. Cho dù không biết nhiều người có cho rằng y đang khoác lác không, Hay chỉ là nói đùa thôi, nhưng tóm lại là có tranh cãi, có bàn tán, khiến nhiều người người biết tới bạn trai của Khương Hồng Thược đạt được mục tiêu chiến lược. Buổi tối Trình Nhiên ở nhà khách cách trường mấy trăm mét, phòng khá hẹp, đơn giản, nhưng được cái ấm áp, đặc biệt là với hai người. Cho dù Khương Hồng Thược nói có thể ở lại phòng cô, chẳng ai quản cả. Nhưng Trình Nhiên không muốn có bất kỳ lời bàn tán nào sau lưng bạn gái mình, hơn nữa cái giường đơn của cô quá hẹp. Hai người ngủ không ổn Cho nên đêm hôm đó hai người ngủ ngoài trường Chỉ là lần này Trình nhiên ôm Khương Hồng Thược Xuyên qua cửa sổ nghiêng nhìn bầu trời đêm bên ngoài Không làm gì cả Vì có thể cảm Thụ được Khương Hồng Thược vẫn căng thẳng tới run dậy Mà đây còn là sân nhà của cô đấy Nghĩ lại lần đó có tới Đại học Trung Nam Mình lại ra sức dày vò chẳng Để ý tới cảm thụ của cô Khiến người ta đau lòng Cho nên lần này coi như bù đắp Tất nhiên tuy không làm chuyện kia Nhưng đôi tay y lại hết sức chăm chỉ khám phá, dưới sự chứng kiến ánh trăng bạc đỉnh đầu, y thực sự làm người thám hiểm không mệt mỏi. Dù rất muốn, Trình Nhiên cũng không thể ở lại Luân Đôn lâu, Khương Hồng Thược còn phải thi, mà thời gian khai giảng cũng tới gần, vì thế lại trải qua chuyến bay dài gần 20 tiếng trở về Thành Đô. Lúc này đa phần bạn bè của Trình Nhiên đã quay về trường rồi, Tạ Phi Bạch tuy cũng học ở Nam Châu, nhưng không đi cùng một ngày, khi chia tay, Tạ Phi Bạch còn nhắc Trình Tao thấy du hiểu được đấy, nếu nó đi theo con đường chuyên nghiệp, tao làm ông bầu bao ăn bao ở nó. Chỉ nhiên thiếu chút nữa quên thằng này là đại cổ đông của địa ốc viêm hoa Nam Châu, hơn nữa hắn thực sự tới đó luân phiên làm việc ở nhiều vị trí. Coi như đã đặt một chân vào sản nghiệp rồi, thời gian này hắn trưởng thành rất nhanh, mày đừng can dự sớm quá, tao vẫn thấy để nó thử lửa trước đã. Con đường chuyên nghiệp gian nan lắm. Xem nó qua được khó khăn ban đầu không mới xác định được nó quyết tâm hay chỉ là hứng thú nhất thời. May nhảy vào sớm quá, nó muốn lui cũng không được, đành đam lao phải theo lao thì không hay. Tao nói chuyện với nó rồi, nó hiểu bây giờ dư luận bên ngoài coi chơi game là công việc không đáng hoàng, nhất thời không thay đổi được. Mặc dù gọi là thể thao điện tử rồi, song chưa ai coi là cái nghề đâu, nên kiếm được tiền vẫn thấp hơn người khác một cái đầu. Nó cũng biểu thị là hiểu điều ấy. Xong nó không có sở trường nào cả Làm thứ khác vốn kém hơn người ta rồi Sao không làm cái mình giỏi nhất Mặt này tao đồng ý với nó Tạ Phi Bạch hợp tính với Du Hiểu Giao lưu với nhau nhiều hơn Trình nhiên tao thấy nó thực sự biết Mình đang làm gì đấy Con đường truyền thống thì đông người quá rồi Ví như vào thể chế Cái ghế nào cũng có người Chỉ có con đường mới chưa ai đi Sau này mới có thể là người định ra quy tắc Trình nhiên em mà đau đầu Hai thằng này mạch suy nghĩ giống nhau, thêm vào tạ phi bạch nắm tài nguyên kinh tế, nói không chừng làm ra một số việc tùy hứng. Có điều khi nói chuyện này, tạ phi bạch như bừng sáng, ánh sáng của thanh niên theo đuổi mộng tưởng, chưa biết danh lợi là thứ gì. Quả nhiên hai tháng sau, du hiểu đoạt quán quân cuộc thi Startcraft do Liên minh 8 trường tổ chức, trở thành một trong ba kiếm khách Tây Nam, danh tiếng lộ diện trên giang hồ. Về sau hắn lần lượt vượt qua các cuộc đấu ở địa khu lớn, Rồi tuyển chọn vào đội ngũ tham gia WCG tổ chức ở Hàn Quốc Vì chuyện này mà Du Hiểu và cha mẹ hắn nổ ra tranh cãi Nhưng Tạ Phi Bạch đứng ra tài trợ toàn bộ chi phí cho Du Hiểu Hắn vẫn tham gia Hơn nữa còn đánh tới trận cuối cùng Đến khi Du Hiểu khải hoàn Tạ Phi Bạch tuyên bố miễn phí ở thiên hành đạo quán 3 ngày Đó là bữa cuồng hoang để lại hậu quả cả đời À thôi, đó là chuyện sau này Bánh xe thời gian năm 2001 vẫn lăn về phía trước Nam Châu ở cuộc tọa đàm giao lưu toàn thành phố, tất cả 18 khu huyện đều tham gia. Nam Châu là tiền tuyến cải cách loại hội nghị như thế diễn ra với mật độ khá dày, hơn nữa mỗi lần lại có biến động về hành chính, có thay đổi về phương châm, gây ra sự chú ý nhất định trong nước. Trước cuộc họp định trước không tầm thường này diễn ra, mọi người có được một tin, khu trưởng khu Nam Trưng Tùng Niên sẽ có bài phát biểu quan trọng với lãnh đạo thành phố. Trưng Tùng Niên là nhân vật gây tranh cãi ở Nam Châu, Đặc biệt là nửa đầu năm ra sức thúc đẩy cái gọi là mô hình khu Nam Lại càng gây ra nhiều tranh luận Ngoài đầu đá, trong so kè Ông ta cải cách đụng chạm tới lợi ích rất nhiều người Hiện giờ Nam Châu rất ồn ảo Nhiều người có tầm nhìn nhận ra Nếu Trương Tùng Niên mà trụ vững được trước áp lực Vậy trên lịch sử phát triển của Nam Châu nhất định sẽ ghi danh ông ta Nhưng cũng có người cho rằng hành vi của Trương Tùng Niên không nên cổ vũ Vì làm thức làm việc quá nổi bật quá hấp tấp Không hiểu cách làm quan Kết cục không thể nào tốt. Lúc này Trương Tùng Niên đang ở trong một gian phòng nghỉ của nhà khách chính phủ. Đợi Lý Tĩnh Bình cũng ban bệ lãnh đạo gặp mặt xong cùng ông ta hội đàm. Lý Tĩnh Bình họp xong đi tới phòng nghỉ, gặp Trương Tùng Niên đã chờ đợi từ lâu. Hiện giờ Trương Tùng Niên là củ khoai nóng, là quả bom nổ chậm trong mắt rất nhiều người. Lý Tĩnh Bình cũng nhận được rất nhiều đơn tố cáo Trương Tùng Niên. Mà số tài liệu này đã phần được lãnh đạo thành phố đọc qua, nhưng mà thông tin trên đó chỉ là đồn đại suy đoán không có chứng cứ xác thực. Góc độ nhìn nhận sự việc của Lý Tĩnh Bình, ông vẫn chú Trương nối lỏng, tránh đà kích sĩ khí, xong vẫn nhiều chuyện phải nói với nhau. Ấn tượng của Trương Tùng Niên về Lý Tĩnh Bình là người này lấy ổn định làm chủ, đánh chắc tiến chắc, nắm vững mảng phân quản trong tay, không giống người thuộc phe cải cách. Vì thế cuộc hội đàm riêng này giữa hai người chưa biết diễn biến theo chiều hướng nào. Lý Tĩnh Bình chủ động cười nói, khu trưởng Trương đúng là người tài, Trước khi tôi tới đây đã được nghe nhiều sự tích về anh rồi, anh còn đơn đấu với người ta hả? Trương Tùng miên cười ngượng ngập, thị trưởng lý, chuyện đó tổng thể mà nói không đáng tin. Trước tiên tôi làm việc lỗ mãng, tôi xin kiểm điểm. Đâu cần kiểm điểm, mọi người đều khen anh đấy chứ. Điều này chứng tỏ cán bộ chúng ta không ngồi trên cao mà đi vào cơ sở, hòa cùng quần chúng mà. Khách khí vài câu tạo không khí làm việc thoải mái hơn, Lý Tĩnh Bình mới nói. Tôi đã xem báo cáo công tác của anh rồi, có thể thấy được trong đó nhiều thứ kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn. Các cơ quan chức năng khu Nam Dưới, sự chủ quản của anh, bỏ quản lý tài chính nghiên cứu phân bổ theo cách cũ, ủy thác cơ cấu đánh giá, tôi hiểu suy nghĩ của anh, tránh các loại vấn đề phát sinh từ hành chính. Nhưng anh không nghĩ các cơ cấu đó cũng có vấn đề à? Anh muốn tránh tình trạng chạy tiền dự án, nhưng không sợ biến thành chạy tiền cơ cấu sao? Anh có biết có người nói anh lợi dụng chính sách, các cơ cấu kia đều do anh giới thiệu không? Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Trương 784 Hội đàm 2 Trương Tùng Niên thầm nghĩ thì ra là loại chuyện này, ông ta từ khi xác định làm việc này là chỉ có thể một đường tiến tới Kiểu nói đó là hoang đường vô căn cứ của những kẻ có ý đồ bất chính. Thứ nhất, khu không phải lựa chọn cơ cấu đánh giá xong là buông tay bỏ mặc Chúng tôi trước tiên là thẩm hạch cơ cấu chuyên nghiệp, việc này có trình tự nghiêm ngặt. Đều phải là cơ cấu có chuyên gia tư chất tương ứng, chúng tôi cũng ký hiệp nghị với cơ cấu, cùng định ra tiêu chuẩn bình chọn thẩm định. Chính phủ sẽ kiểm tra định kỳ, giám sát đánh giá, đồng thời truy cứu ngược trách nhiệm. Như thế có thể ngăn cản vấn đề trước khi phát hiện ra vấn đề có thể truy cứu, đồng thời sẽ để xã hội giám sát, công khai minh bạch. Sự tham dự của cơ cấu còn có thể điều chỉnh động thái của hạng mục, không phải như trước kia từ lúc lập hạng mục cho tới khi hoàn thành là nguyên si không đổi. Có thể dừng hạng mục bất kể lúc nào khi phát hiện vấn đề. Chúng tôi còn đưa ra chế độ tín dụng và danh sách đen, đòi với cơ quan chủ quản của chính phủ khu và cả nhân viên công tác cả cơ cấu chuyên nghiệp một khi có vấn đề. Một mặt tra xét trách nhiệm cá nhân đơn vị tương quan, một mặt xem xét quản lý của cơ cấu chuyên nghiệp có sơ hở hay không, có tham ô, có thiếu trách nhiệm hay không. Dưới chế độ này sao tôi có thể khiến cơ cấu kia mở cửa được, họ đâu muốn mua dây trói mình. Lý Tĩnh Bình gật gù, khu trưởng trương phải chăng muốn dùng cách này biểu đạt thái độ của mình với hiện tượng chạy dự án, đi nhiều cửa, của cả bộ ủy ban quốc gia. Khu trưởng trương chẳng trách mà mọi người nói anh to gan, Trương Tùng Miên không dám tiếp lời, vì ông ta còn chưa hiểu được mục đích của Lý Tĩnh Bình. Tôi chỉ muốn nghe lời nói từ nhiều phía thôi." Lý Tĩnh Bình đoán được ý nghĩ của ông ta, không đợi câu trả lời, "Làm sao anh có thể đảm bảo trong lúc thực hiện giữ được tính chuyên nghiệp và quy phạm hóa?" Trương Tùng Miên lúc này nghe ra, ngữ khí của Lý Tĩnh Bình là thực sự hứng thú với báo cáo tương quan của ông ta, muốn tìm hiểu chứ không phải là muốn đưa ra đánh giá từ trên xuống. Hạ quyết tâm luôn. Cũng chẳng sợ mình nói sai. Vâng dạ chưa bao giờ là phong cách của ông ta. Cứ tận tình phát huy là tốt nhất. Đằng nào nếu người ta thành kiến rồi thì chuyện chẳng tệ hơn được. Chúng tôi khi tiến hành cải cách hành chính đã có tham khảo lý luận hỗ trợ từ phương diện Đại học Trung Nam. Từ lý luận đó đưa ra chính sách tương ứng. Đại học Trung Nam à. Lý Tĩnh Bình hiểu ra. Nơi đó có nguồn chuyên gia phong phú. Chính phủ khu Nam có hợp tác với Đại học Trung Nam giao cho giáo sư ở lĩnh vực tương quan định ra tiêu chuẩn và quy phạm. Cơ cấu chuyên nghiệp cũng mời những giáo sư này làm cố vấn, như vậy có lý luận hỗ trợ. Kỳ thực không giấu gì thị trưởng lý, tôi kiên định với mô hình này cũng ốt phát từ Đại học Trung Nam, con gái tôi học ở đó. Sau đó quen với một người bạn, nói ra cũng trùng hợp chàng trai này là con của Tổng Giám đốc Phục Long, đi lên từ Sơn Hải. Trương Tùng Niên nói câu này cũng là có ý kéo gần quan hệ. Vì Lý Tĩnh Bình trước đó là thị trường Sơn Hải, Phục Long quật khởi chính là một điểm sáng trong chính tích của ông ta. Thế nên mới nói, chỉ thực tiễn là có sức thuyết phục nhất. Sự phát triển của Phục Long hiện nay không thể không kể tới công sức đầu tư vào nghiên cứu khoa học. Vì thế họ cũng có nhiều kinh nghiệm để học hỏi, như làm sao quản lý giám sát hạng mục, đánh giá tính hiệu quả của hạng mục. Lý Tĩnh Bình ngẩn người, ý anh nói là anh có được sự gợi mở từ nam sinh đó sao? Vâng, có thể nói như vậy. Chàng trai đó tên là Trình Nhiên, một lần con gái tôi mời khách, cậu ấy tới nhà tôi ăn cơm. Trong quá trình trò chuyện, thu hoạch được kết quả bất ngờ, hẳn là nhờ bối cảnh gia đình ảnh hưởng, chàng trai đó không tầm thường. À, con gái anh mời cậu ta tới nhà ăn cơm, vậy là cậu ta tới nhà anh ăn cơm đấy. Cô bé cũng học Đại học Trung Nam à, đúng là giường cột quốc gia nhỉ, thế năm nay bao nhiêu tuổi, chắc hẳn phải xinh xắn lắm. Trương Tùng Niên đang nói tới phấn chấn, định lợi dụng quan hệ giữa Phục Long và Lý Tĩnh Bình, lấy đó làm cơ sở cho cải cách của mình, thêm minh chứng để chứng minh tính đúng đắn của quyết sách khu Nam. Thế mà tự nhiên lại đổi đề tài làm cả một bầu nhiệt huyết muốn giao lưu của ông ta bị khựng lại. Sao lại hỏi tới con gái mình rồi? Có lạc đề quá không vậy? Nhưng tất nhiên lãnh đạo bên trên đã hỏi thì phải trả lời thôi, lãnh đạo hỏi tới gia đình chẳng phải biểu thị muốn rút ngắn quan hệ hay sao? Như thế càng dễ nói chuyện, con bé năm nay học năm thứ hai ạ, cũng may là nó ngoan lắm, nên tôi yên tâm công tác không phải lo lắng gì. Vậy là cô bé dẫn bạn trai về chỗ khu trưởng Lý Kiểm Duyệt đấy hả? Chàng trai trình nhiên đó chắc là tích cực thể hiện lắm nhỉ, đem cả bảo bối của Phục Long ra khoe cơ đấy. Lý Tĩnh Bình cười nói, thế này có phải là lạc đề quá xa rồi không? Trương Tùng Niên bắt đầu có cảm giác chuyện hơi kỳ kỳ, nhưng lãnh đạo đã quan tâm, đành cười ha hả đáp. Thị trưởng Lý hiểu lầm rồi Quan hệ chúng nó còn chưa tới mức đó Sau này phát triển ra sao Đà, chuyện của bọn chúng Về nguyên tắc tôi không can dự Nói tới tình huống gia đình cậu ấy Chắc thị trưởng Lý cũng biết Hơi phức tạp một chút Tôi cũng sợ con gái bị ủy khuất Ha ha ha, cơ mà nói thế thôi Tư tưởng vẫn là chuyện người trẻ để người trẻ quyết Làm cha mẹ trừ chúc phúc còn có thể làm gì Không phong kiến là được Cơ mà tuổi tác thì vẫn còn hơn sớm phải không Thị trưởng Lý cho rằng lúc nào thì phù hợp. Lý tĩnh bình Trầm ngâm, ít ra cũng phải tốt nghiệp đại học xong có công việc ổn định mới bàn việc lập gia đình. Ô, nghe nói con gái anh học ở nước ngoài. Ai, đúng vậy, nó có một mình ở anh. Trương Tùng Niên đã hoàn toàn cho rằng đây là cuộc tán gẫu bình thường giữa hai bậc phụ huynh, lãnh đạo mở lòng, mình phải hưởng ứng. Thị trưởng Lý lo con gái một mình ở nước ngoài sẽ bị thua thiệt, tâm lý này tôi hiểu. Nhưng đôi khi cũng phải dùng biện chứng nhìn nhận Ở loại chuyện này tôi tương đối cởi mở Chuyện người trẻ tuổi yên nhau Có cấm cũng không cấm nổi Chỉ cần dạy con cái phải có cái nhìn đúng đắn về tình cảm là được Đương nhiên con gái phải biết bảo vệ bản thân Phải biết giới hạn ở đâu Chuyện này có mẹ nó dạy nó Làm kẻ ác cũng được Tôi làm cha Phải làm hậu thuẫn Để nó tin cậy Chứ nghiêm khắc quá nó sẽ xa lánh Như thế chúng ta không biết tình huống thế nào để kịp thời phản ứng Nếu như tỏ ra cảm thông với nó, lý giải nó, làm đồng minh của nó, như thế nó nghĩ mình đứng về phía nó, lời của mình tuy không hay nó cũng sẽ nghe. Chuyện này phải có sách lược. Lý tĩnh bình câm nín, thằng cha này đang nói cái gì thế? Hai đại nam nhân trốn trong phòng chia sẻ nhau cách đối phó với con gái mình à, ha ha ha, chuyện này tôi cũng chỉ nói với thị trưởng Lý thôi nhé. Tôi cũng biết, chuyến này cải cách nhìn phong quang lắm, nhưng mà gánh nặng trên vai tầng tầng lớp lớp. Trước đó tôi nói với chú nhóc trình nhiên đó rồi, nếu tôi vì mô hình khu nam đắc tội với người ta, bị mất trước, cậu ta phải chịu trách nhiệm, khi đó tôi đi làm ăn, phục long phải để dành cho tôi đơn hàng. Ha ha ha, chú nhóc đó có ý đồ với con gái tôi, tất nhiên phải qua cửa ải tôi trước chứ, hiếu kính tôi là tất nhiên rồi. Trương Tùng Niên càng nói càng say xưa, tính ông ta là thế, nếu không Trương Tĩnh đã chẳng nói với trình nhiên, cha mình nghiêm khắc, cũng rất thú vị. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 785, Ánh đèn, chăng sáng, Người Lý Tĩnh Bình càng ngay càng không lọt tai nổi, thầm nghĩ thế nào cũng phải kiếm cơ hội xử lý cái thằng nhãi kia, lúc này hắn giọng nhắc, chúng ta vẫn còn chưa xong việc. Vâng, vâng, thị trưởng Lý đừng trách, tính tôi như vậy, đôi khi hay lại nhải Đôi khi quên mất, anh đừng trách. Trương Tùng Niên ngại ngùng nói, Lý Tĩnh Bình đương nhiên không nhìn vấn. Để như thế, Trương Tùng Niên trông có vẻ như nhất thời nổi hứng nói quá xa, thực ra khổ cũng than rồi, biểu lộ quyết tâm làm tới cùng cũng nói rồi. Còn khéo léo thăm dò thái độ của mình, người này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng tính cách tinh tế, làm việc gì cũng có mục đích tính toán, không tầm thường. Nếu người ngoài đều nhìn nhận Trương Tùng Niên thích nổi trội, quá khích, Không thích hợp làm quan viên thì thực sự đánh giá thấp ông ta rồi. Mà càng đánh giá thấp ông ta, thì ông ta càng dễ thành công. Nói thực lòng, Lý Tĩnh Bình cũng muốn ủng hộ ông ta. Trước kia ở Hải Châu, Lý Tĩnh Bình cũng là phe cải cách, nếu không đã chẳng có sự quật khởi của Phục Long. Nhưng mà sao bây giờ lại muốn hất nước lạnh vào ông ta như thế chứ? Cuối cùng vẫn áp được cảm xúc cá nhân xuống. Thực sự đi vào công việc, anh không cần có áp lực. Bất kỳ sự cải cách nào cũng sẽ gây ra tranh luận, mâu thuẫn, hiện tổ chức vẫn tin tưởng anh. Cuộc hội đàm kết thúc, Trương Tùng Niên mặt mày phấn chấn rời đi. Lý Tĩnh Bình ngồi trong phòng trầm tư, theo tư tưởng của cương yếu quốc vụ viện đưa ra, lấy sức mạnh hành chính của chính phủ. Can thiệp tập hợp sản nghiệp, tạo ra công ty lớn đủ sức cạnh tranh, làm đầu tàu kéo theo công ty khác. Mô hình khu Nam thì ngược hoàn toàn, chú trọng chính phủ lùi bước, để thị trường chủ đạo. Tuy nhiều người tranh cãi, phản đối, nhưng cũng có lãnh đạo cho rằng đây là phương sách hay để phá vỡ thế chế quan liêu, chính thức đưa thị trường vào. Nam Châu bây giờ được bên trên coi như dụng thí nghiệm để quan sát, tất nhiên không can thiệp vào đấu tranh, chỉ không dùng lệnh hành chính phủ quyết thôi. Vì vậy, sau khi kết thúc hội đàm công tác khu huyện, tiếp ngay đó thường ủy thành phố ra quyết định, thận trọng xử lý với mô hình khu Nam. Không thường ủy nào muốn tỏ thái độ kịch liệt ở trường hợp này. Vì ai cũng biết Trương Tùng Niên đang dương cao ngọn cờ, phá vỡ nhóm lợi ích. Ai muốn chuốc lấy cái danh ô dù bảo vệ vào người, dù phản đối cũng thể hiện khéo léo, ủng hộ càng không rõ ràng, đa phần không muốn dính líu tới cương yếu gánh trách nhiệm, không đụng chạm tới mình là được. Trong 12 vị thường ủy thành phố, Lý Tĩnh Bình đứng thứ 5, ông ta công khai tỏ thái độ, nâng cao trình độ quản lý của chính phủ, thiết thực hữu hiệu, nâng cao hiệu suất, giảm thiểu lãng phí tài chính nghiên cứu. Toàn bộ thường ủy kinh ngạc vì Lý Tĩnh Bình không chỉ biểu thị ủng hộ mô hình khu Nam, còn muốn phổ biến trên phạm vi rộng giải phóng sức mạnh của cơ quan nhà nước. Tiếp theo đó, bốn vị thường đứng đầu biểu thị thái độ thận trọng, tức là không phản đối, một số thuận nước đầy thuyền, dù gì có người đứng ra gánh lấy trách nhiệm rồi, không cần ngại. Kết quả bỏ phiếu trong tình huống đó không ai lường trước, tỷ lệ ủng hộ chiếm ưu thế, vậy là mô hình khu Nam được phổ biến thí điểm toàn thành phố. Nửa đầu năm 2001 cứ vậy qua đi, đây là thời gian bùng nổ của Tần Tây Trăn, cô thành lập một bộ phận kỹ, thuật nhạc chuông, qua trung gian là trình nhiên, cùng Phục Long hợp tác tiến hành nghiên cứu phát triển khắc phục sơ hở trong kỹ thuật nhạc chuông. Sau khi đăng ký bản quyền trong nước, tiếp đến gửi tới cục sáng chế ở Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, nước Mỹ. Bước đi này của Tần Tây Trăn cực đẹp, vận dụng ưu thế kỹ thuật và nhân tài của Phục Long. Về pháp luật hợp tác cùng văn phòng luật sư tương quan, tiến hành chuyên nghiệp hóa tất cả công đoạn, không để lại sơ hở nào. Âm nhạc thiên hành trải qua nửa năm toàn lực xuất kích, hoàn thành bố cục bản quyền ân nhạc điện tử, bắt đầu tập trung nắm đấm đột phá. Quá trình này tất nhiên là tốn kém không ít tiền bạc, nhưng vì tranh thủ thời gian hoàn thành bố cục bản quyền, chi phí là cần thiết, không cần tiết kiệm. Từ đó nhanh chóng thấy được hiệu quả, mở ra cục diện trước tiên không ngờ lại là Hàn Quốc. Ba nhà cung cấp dịch vụ lớn của Hàn Quốc là SK, KT, LG, trong đó KT đã có nghiệp vụ nhạc chuông đơn giản, nhưng hỗ trợ kỹ thuật không được hùng hậu như chúng ta. Tần Tây Trăn gọi điện cho trình nhiên, cho chuyện sách lược trình thể, cho nên tôi đàm phán với cả ba công ty. Để đảm bảo họ sử dụng kỹ thuật độc quyền của chúng ta, khai thông nghiệp vụ nhạc chuông, kỳ thực trong đó khó từ chối nhất là SK. Cuối năm 1999, SK mua công ty Tân Thế Kỷ, Chiếm lấy nửa phân ngạch thị trường viễn thông Bị cơ quan giám sát Hàn Quốc yêu cầu giảm phản ngạch thị trường Nếu không sẽ bị phạt 1 tỷ won Nên họ cần nhanh chóng giảm bớt quy mô người dùng Lại không mất đi lợi nhuận Mở rộng nghiệp vụ là cần thiết nhất Trình nhiên hỏi Làm sao đảm bảo họ không tự nghiên cứu phát triển kỹ thuật của mình Mà dùng kỹ thuật của chị Trước tiên là thời gian Cạnh tranh ngành viễn thông ở Hàn Quốc rất khốc liệt Dù sau đó là quốc gia được xếp hạng tốc độ Internet cao nhất thế giới Vì thế, thời gian càng quý báu. Tần Tây Trăn tự tin nói, hai công ty kia đều muốn tranh thủ lệnh cấm nuốt lấy thị phần của SK, nên không để đối thủ đi trước một bước, sẵn lòng bỏ giá cao ra mua lấy kỹ thuật. Đồng thời, thị trường Hàn Quốc dung lượng chỉ thế thôi, không gian có hạn, nên SK ngoài giữ vững thị phần trong nước phải khuếch trương ra ngoài, nhiệm vụ nhạc chuông là vũ khí tấn công thị trường hải ngoại của họ. Ở mặt này, chúng ta đã hoàn thành bố cục bản quyền, Như thế so với việc cùng chúng ta tranh chấp bản quyền, kiện cáo phức tạp, không bằng ngay từ đầu trả phí bản quyền cho chúng ta. Trình nhiên có thể nói gì được nữa đây, đến y cũng cảm thấy hết sức hoang đường. Một cái công ty nho nhỏ của Tần Tây chăn lại muốn cướp miếng ăn trong miệng hổ từ ba nhà cung cấp dịch vụ lớn của Hàn Quốc. Cô gái này thèm tiền tới điên rồi, nhưng cô ấy lại thành công. Ba công ty kia biết Tần Tây chăn lợi dụng quan hệ cạnh tranh của họ, Nhưng vấn đề là cả ba sao có thể vì chuyện nhỏ này mà ngồi lại với nhau ứng phó. Bọn họ đều sợ đối thủ lá mặt lá trái, tranh thủ đi trước, thành ra chuyện cuối cùng vẫn đi theo hướng Tần Tây chăn muốn. Trình nhiên biểu dương, nhãn quang của chị rất độc đáo. So với chi phí và thời gian bỏ ra để nghiên cứu kỹ thuật thì bỏ ra 700 vạn là vừa vặn, hơi đắt một chút, nhưng không khiến họ lật bàn. Tần Tây chăn cười khanh khách, sách lược này cũng áp dụng được trong nước, vừa vặn có China Mobile. China Telecom, China Unicom, cũng ba nhà, quan hệ không khác ba công ty kia là bao, chúng ta ôn hòa một chút, phí bản quyền 1 vạn là được. Sao? Thấp quá a, đừng vội, mới bắt đầu thôi mà, ngăm sau có thể tăng lên mà. Chính nhiên nghe vị nữ hiệp này phát huy lý thuyết khốn cảnh tù đồ prisoner's dilemma tới cực hạn, ngay cả ba nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn trong nước bị cô kéo vào, thực sự căm nín. Gập ngón tay tính Riêng chuyện cấp phí bản quyền, Tân Tây chăn kiếm được 3.600 vạn. Yên tâm, lần này có phần của cậu. Tôi vừa mới nhìn chúng một căn biệt thự ở New York, cao 5 tầng, hơn 700 mét vuông. Chừng 5 triệu đô la Mỹ, thành phẩm của công ty thiết kế hàng đầu, chỉ cần vào là ở. Sau khi nhà làm xong mời cậu tới chơi nhé. Phòng tắm ở phòng ngủ chính rất đặc biệt. Bồn tắm có hai đầu thú phun nước, giữa có hệ thống sụp. Là hệ thống công nghệ cao rất phức tạp. Nhà thiết kế biểu thị, chủ nhà rất có khả năng thích trải nghiệm cảm giác tắm trong bão tố. Đặc biệt thật đấy, đợi trải nghiệm một thời gian, tôi sẽ bán cho người khác với giá 6 triệu đô la Mỹ. Tôi quen một cô em gái ra mắt năm ngoái, tên là Afro Lavitné người Canada, cô bé này tiềm lực cực lớn, tương lai chắc chắn sẽ hot. Tôi giao hẹn với cô ấy, đợi cô ấy kiếm đủ tiền sẽ mua nhà của tôi. Này, có cần tôi giới thiệu cho cậu không? Rất cá tính. Rất xinh đẹp đấy, chuyện đó thì thôi đi Dọng tần tây chăn phía bên kia trầm xuống, có chút u buồn, sao cậu nói ít thế? Trình nhiên ngẩn người, vì sao con chuột hamster lại đột nhiên thương cảm như vậy? Trình nhiên, cậu là nhà tư bản, tôi chỉ là một ca sĩ Có phải cậu thấy thế giới của chúng ta không bao giờ hòa nhập vào nhau phải không? Tôi không bao giờ nghĩ thế, vậy cậu có muốn đi vào thế giới của tôi không? Đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười trong trẻo bị lừa rồi nhé, thấy tôi có tiềm chất vào Hollywood không? Ít nhất tôi tự nhận ngữ khí vừa rồi rất chuẩn. Trình nhiên thở vào, không biết nói thế nào nữa, chuyện đó đem ra đùa được, chị thần kinh à? Tôi thần kinh đấy, bệnh viện cậu có nhận không? Giọng tần Tây chăn lại trở nên quái dị, nếu cậu cho rằng thế giới của tôi cách cậu quá xa. Cậu không muốn tới thì tôi hạ mình tới cũng được, cậu nói xem. Nếu như tôi tới trường cậu tìm cậu, có phải là một chuyện rất vui không? Nàn ý. Quả nhiên vừa rồi cô ấy u buồn là gài bẫy. Trình nhiên vội nói. Tôi còn muốn sống bình an. Chị đừng khiến tôi bị vạn tiễn tể. Phát. Yên tâm. Tôi ra nam man xâm nhập đánh tan nát là được. Tần Tây chăn cười khúc khích. Được rồi. Yên tâm. Đùa thôi mà. Cúp đây. Điện thoại cúp rồi. Trình nhiên nghe tiếng tu tu kéo dài mà ngẩn ngơ. Cuối cùng y có thể khẳng định. Tần Tây Trăn không đùa. Tần Tây Trăn ở bên kia điện thoại cũng thất thần, vừa rồi cuối cùng hai người đều dùng thuật ngữ của Tam Quốc Sát, tựa hồ cùng nhớ tới năm đó ở Sơn Hải, cả hai cùng đi tiêu thụ boss game. Đó là ngày tháng còn chưa có gì cả, chỉ có con ngõ nhỏ trên phố cổ, quán canh móng giò chỉ có một cái đèn duy nhất, còn có hai người dưới vầng chăng trên bầu trời sao trong vắt, mùi vị thật ngon. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 786 Chỉ cần nhìn thôi Âm nhạc thiên hành của Tần Tây Trăn không chuyên tâm vào nghiệp vụ, chạy đi kinh doanh cấp quyền kỹ thuật nhạc chuông, đạt thành quả không ngờ. Cơ quan năm nay vẫn phát triển không gì cả nổi. Năm 2001, lượng máy tính kết nối mạng của Trung Quốc ước đạt 900 vạn. Hộ dùng đăng ký cơ quan đã lên tới 8.000 vạn Số người dùng online cùng lúc đột phát 100 vạn Chuyện người dùng đăng ký đột phá 100 triệu đã là chắc chắn Hơn nữa sẽ diễn ra trong vòng 2-3 tháng tới nữa thôi Không biết đột phá mốc 100 triệu này có nên ăn mừng không? Có được cột mốc này chính là nhờ quán nét mở khắp các hang cùng ngõ hẻm trên đất nước Quán nét tiến vào thời kỳ Hoàng Kim rồi Mức độ phổ biến của cơ quan lớn tới mức Trước kia nếu hỏi đi đâu đấy Sẽ trả lời là lên mạng một chút hay tới quán nét chút, thì giờ đã thành vào cơ quan một chút. Quán nét tạo nên huy hoàng của cơ quan, mà cơ quan thì tạo nên huy hoàng của linh vực. Linh vực thịnh hành đã thành một kỳ quan, khi đó vào trong một quán nét, mười máy thì hết 90 tràn ngập thần vận phương đông thì cũng đang ở bàn đầu phong tỉnh Tây Vực. Một đã nghiễm nhiên thành công cụ tán gẫu của mọi người, bây giờ trên danh thiếp các ông chủ nhỏ ngoài ghi số điện thoại như truyền thống, còn có số cơ quan một cai chiếm lĩnh toàn bộ quán nét Trung Quốc, thành trò chơi phá vỡ các loại kỷ lục. Cả hai ở dưới một công ty, biến cơ quan thành công ty Internet tiếng tăm nhất khi đó. Lý Minh Thạch thành truyền kỳ, đồng thời là đối tượng trừ rùa của vô số người mỗi khi cơ quan và lĩnh vực gặp sự cố. Ba công ty Internet lớn trong nước thông lãng, võng dịch tức nể ti, siêu hồ tức sohu đều bị bong bóng Internet vỡ khiến gặp phải mùa đông lạnh giá, chỉ có cơ quan là bỏ lại tất cả. Quan trọng trình thể dựa vào nghiệp vụ game để tự cấp tự túc, không có nhu cầu huy động vốn, còn từ chối rất nhiều nhà đầu tư, điều này rất đáng nể, không bị loãng cổ phần, nắm chắc quyền khống chế. Kiêu hùng, dã tâm, những từ ngữ này khiến giá trị của Lý Minh Thạch trong giới truyền thông ngày một cao. Nhưng sự thành công của linh vực cũng đem tới áp lực dư luận không tốt vì nhận thức game online là thứ độc hại khá phổ biến, ngoài ra cơ quan còn mạnh tay đả kích hành vi gian lận khiến một số người chơi bất mãn vì vi phạm mà tài khoản bị khóa. Linh vực khởi đầu là một web game sau dần phản triển thành game cài đặt, nhưng trung tâm dữ liệu vẫn đặt ở máy chủ, nên khó can thiệp vào dữ liệu game, các phần mềm ngoài đa phần kiểu tăng tốc, song cách chống gian lận của linh vực không ngừng thăng cấp. Vì có phần thưởng tố cáo gian lận, hơn nữa phát hiện gian lận là khóa tài khoản, đã kích việc sử dụng phần mềm thứ ba một cách hiệu quả. Mỗi tháng cơ quan công bố danh sách dài tài khoản bị cấm, gây ra nhiều tranh cãi, nhưng Lý Minh Thạch vẫn quán triện ý chí của mình một cách máu lạnh, không thỏa hiệp. Đối diện với lời chỉ trích về tính gây nghiện và độc hại của game online, Lý Minh Thạch không đáp lại. thi thoảng lộ diện trước truyền thông hoặc công bố chính thức trên cơ quan, công bố thành quả kiến thiết cơ chế game lành mạnh cho người vị thành niên. Cụ thể mà nói là người vị thành niên không thể mua thẻ game ở các điểm bán thẻ chính quy, đồng thời dựa vào thông tin đăng ký trên cơ quan tiến hành hạn chế người vị thành niên. Thực ra ai cũng biết chẳng cách nào phân biệt được tuổi trên mạng thật giả thế nào, hơn nữa đều có cách né tránh. Dù sau đó là thời đại cả số di động còn chưa đăng ký bằng tên thật, nhưng làm vẫn còn tốt hơn không làm. Chỉ nhiên đôi khi ở trường xem tin hoặc nghe xung quanh chửi Lý Minh Thạch, cảm giác mình hơi bất nghĩa, nhưng mà cảm giác đó cũng qua nhanh thôi, với lại nhìn những gì Lý Minh Thạch phải đối diện, Y Càng quyết tâm lặn thật sâu Thiên hành đạo quán ở Nam Châu đã khai trương Lúc này vận hành kinh doanh thiên hành đạo quán thuần thục lắm rồi Tương Chu lại chỉ một lòng chuyên tâm vào duy nhất việc này Nên không cần lo lắng gì cả Thạch Gia Huân và Cao Duyệt đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi Giờ hắn danh giá lắm Tham gia một cuộc tụ họp bạn học Người ta đều gọi hắn là chủ nhiệm Thạch Làm phó chủ nhiệm Ban Quản lý Phòng Thí nghiệm Cơ quan Trung Nam Mang tới cho hắn nhiều lợi ích thực tế trước nay chưa từng có Trong trường trước kia nhiều người gặp hắn trả thèn trào, giờ lại tỏ ra ân cần, đừng thấy hắn chỉ là một phó chủ nhiệm. Thực tế là chủ nhiệm đặng tích hoa lại bay khắp nơi, ít quản việc, nên phân lượng hắn không hề nhỏ, huống hồ mọi người không nghĩ thành tựu của hắn sẽ dừng lại ở đây. Ở chỗ riêng tư cũng có người ghen tị nói, chẳng qua là ăn may gặp được đứa học sinh như trình nhiên mà thôi, kỳ thực ai cũng mong gặp được một đứa học sinh như thế, dù giảm thọ 10 năm cũng đáng. Thầy Thạch, chủ nhiệm thạch Sau này sợ là còn phải đổi sang gọi là viện trưởng Thạch rồi con tôi nói Sau này lớn lên thi vào trường cha Nó quen với chú Thạch Tôi bảo trước tiên con phải có khả năng đã Không thi được thì 10 chú Thạch giúp cũng vô ích Ha ha ha Nam nhân đó mang chén mau đài tới cười vang cụng ly với Thạch Gia Huân Người này trước kìa Là nhân vật thành công nhất trong lớp của hắn Thạch Gia Huân nhớ khi người bạn học này sáng nghiệp còn đưa mình danh thiếp Nói làm chỉ đạo viên làm cái gì Công ty tôi đang cần người, cậu qua giúp tôi, tôi trả lương gấp ba. Khi đó đối phương đã lái chiếc xe hơi giá 30 vạn rồi, chỉ là Thạch Gia Huân biết người ta nói thế chứ chẳng có ý đó, chẳng qua là khoe khoang thân phận. Bây giờ đối phương tràng vai bá cổ nói chuyện càng thêm chân thành, Thạch Gia Huân tin đối phương lúc này thực sự chân thành. Không khỏi cảm khái, đó là thực tế, con người thường chỉ tôn trọng thành tựu và quyền uy, coi khinh người bình thường. Lão Thạch, Khoa chúng ta năm xưa không có sinh viên nào như thế, kiếm về được 8.000 vạn kinh phí tài trợ, thật sự là chưa từng có. Sau này cái phòng thí nghiệm đó có hạng múc tốt, anh chắc chắn có một phần công lao rồi, tôi còn thấy trước anh sẽ lên báo chí. Lão Thạch, chúc mừng anh gặp được môn sinh đắc ý, thế nào, hôm nào đó đưa sinh viên của anh tới đây cho mọi người làm quen có được không? Trường chúng ta đúng là nhân tài lớp lớp, Lão Thạch làm một ly. Đợi cho người tới mời rượu giảm bớt Thạch Gia Huân mới rảnh tới chỗ vợ Cao Duyệt vừa rồi cũng tiếp một đám nữ nhân Giọng điệu ghen tuồng Không ngờ trước kia anh được nữ sinh trong lớp hoan ngênh như thế Nói anh là người thực tế chắc chắn Em gặp được anh là may mắn Hai người chỉ nhận giấy chứng nhận kết hôn Vẫn còn chưa tổ chức đám cưới Thạch Gia Huân ôm Cao Duyệt Thế em có nói với họ Trước kia chúng ta yêu nhau Từng xu lẻ đều tiết kiệm cho vào ống Cuối tháng không có tiền tiêu Lấy ra mua lương thực cứu đói bản thân Khi đó ăn bát mì rau nhờ em nấu mà mới ngon Còn mấy cô gái thông minh họ Có ai chịu theo một người thực tế như anh ăn mì mấy năm như vậy không Cao Duyệt xoay người ôm chồng Bọn họ còn nói rồi có một ngày anh làm viện trưởng Liệu khi đó có rất nhiều cô bé xả vào lòng anh không Này, tư tưởng chính trị của em không đúng rồi Để viện trưởng la, viện trưởng trương Viện trưởng đặng nghe thấy sẽ gọi em tới uống trà nói chuyện đấy Thạch ra Huân cười lớn, làm viện trưởng thì không hi vọng rồi, khó lắm, anh chỉ cần làm tới giáo viên trung tầng là được. Không sao cả, anh thích làm công tác sinh viên, thích nhìn bọn chúng bày đủ trò tai quái, không nói giống trình nhiên, chỉ cần thấy từng người từ trong trường đi ra. Anh cảm giác đang bồi dưỡng nhân tài, để chúng làm nên sự nghiệp vậy, thế là anh thỏa mãn rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 787 là Ai khó sống Giảng đường lầu bát giác, tiết chết học Mark trôi qua quá nửa trình nhiên mới vội vàng tới nơi. Tuy đã rất lén lút, không ngờ vị giáo sư già đẩy mắt kính lên, giọng rất trầm bổng. Này, em kia đợi đó, em đó. Trình nhiên chứ gì, giờ mới tới. Lúc nãy tôi điểm danh, thì ai dơ tay? Chính em đó, đừng có mà trốn, ngồi ở bàn số 6. Cả lớp cười rộ lên, trình nhiên xấu hổ vô cùng, còn Lý Duy cố gắng con người thật nhỏ mà không trốn nổi, giả vờ chấn định, ưỡn ngực lên làm bộ khẳng khái ra pháp trường. Tiếng cười lại rộ lên lần nữa, trong đó có cả em gái xinh đẹp ngồi ở hàng thứ ba, Lý Duy chửi thầm trong lòng, lần này bị trình nhiên hại thảm rồi. Điểm danh cho Đại Duy, Cho lão quách có làm sao đâu Điểm danh họ tên này cứ nơm nớp Ai bảo cái tên gây chú ý quá làm gì Trình nhiên vội vàng gật đầu xin lỗi Giáo sư từ hoa bị mọi người gọi là từ lão quái thở dài Chưa nói tới đám bạn thi thoảng điểm danh hộ em Tôi nhớ mặt em Số lần em đi học không được mấy Mười buổi nghỉ hết năm sáu rồi Tôi không cần biết bình thường em bận thế nào Môn này của tôi em qua được là may đấy Nửa chừng mới tới là mới ngủ dậy hay lương tâm thức tỉnh. Ngồi đi, thi không qua, ai tới nói đỡ cũng vô ích, nhìn cảnh này không ít người bàn tán. Trình nhiên thi thoảng vẫn vắng mặt mà, giáo viên các môn khác đều ngầm cho phép, từ lão quái chẳng lẽ cho cậu ấy trượt thật. Dương Mục nghe thấy nhách môi cười kiểu, các người thì hiểu cái gì, tuy vậy vẫn nói, cho nên các cậu không tiến bộ được, phải nắm được mâu thuẫn chủ yếu là cái gì. Từ lão quái nhắm vào trình nhiên à, không phải, Chủ yếu là phó hiệu trưởng Hoàng Cơ. Mấy người xung quanh đều quay sang hóng hớt. Dương Mục đưa ngón tay gõ gõ lên bàn. Vì sao phó hiệu trưởng Hoàng tra hội thiên hành? Là vì chuyện trình nhiên làm đã chọc giận cao tầng trường. Làm hỗn loạn trật tự của trường học. Nên ông ấy định giết gà dọa khỉ. Chỉnh đốn nề nếp. Kết quả là y thoát nạn. Đường đường phó hiệu trưởng, phó bí thư phát động cuộc thẩm tra quy mô mà không làm gì được đứa sinh viên. Ông ấy sẽ làm gì? xung quanh X Nhiều lời thế, nói mau, dương mục ném cho trình nhiên cái nhìn ghét bỏ ra mặt. Ngày nào cũng nghe thấy tên thằng này, hắn ngán tới muốn ói rồi, hừ, đắc tội với cao tầng trường. Bình thường có thể không nhìn ra, nhưng mà muốn tất cả giáo viên bật đèn xanh cho y thì đừng mơ, e là các giáo sư cứ đúng quy định mà làm là đủ. Phó hiệu trưởng Hoàng muốn trình y, ai lại không biết điều bao che chứ? Nói vậy cũng đúng, giáo sư cũng là con người thôi mà, sao có thể không ảnh hưởng? Dương Mục cười khẩy với vẻ nhìn thấu nhân tình thế thái, cứ đợi mà xem, thằng trình nhiên này chẳng vinh váo được lâu đâu. Phó hiệu trưởng Hoàng mà không chỉnh được nó thì thể diện còn đâu, nó khó sống là cái chắc. Hết tiết học đi ra, ở đại sảnh từ xa thấy Hoàng Bồi và vài nhân viên công tác hành chính đứng đó nói chuyện. Đám trình nhiên đi qua lầu hành chính, hai bên thành oan ra hẹp lộ. Bên cạnh Hoàng Bồi là chủ nhiệm ban kiến thiết chu vệ, vẫy tay, trình nhiên, ở bên này. Trình nhiên thấy chú vệ gọi mình thì biết là khó mà xong trong thời gian ngắn Liền Bảo mấy người bạn cùng phòng đi trước Tới đó chào hỏi Chủ nhiệm chu Chu vệ cười nói Đi nào Hiệu trưởng Hoàng nghe nói cậu có tiết ở đây Nên chuyên môn tới đợi đấy Hoàng bồi lấy một bản tài liệu đưa cho trình nhiên Đây là báo cáo liên quan tới phòng thí nghiệm Xem có cần sửa gì không Ngoài ra phóng viên của Nhật báo Nam Châu tới phỏng vấn Muốn em tham gia Nhìn bề ngoài không phát hiện ra hai bên từng có mâu thuẫn. Thật ra với nhiều người, đây là chuyện hiển nhiên thôi. Sinh viên năm thứ nhất thứ hai có thể cảm xúc chưa đủ sâu với chuyện này. Nhưng năm thứ ba thứ tư và nghiên cứu sinh thì biết rõ tầm quan trọng của phòng thí nghiệm mới, thậm chí bọn họ còn theo dõi sát sao. Không chỉ là xây dựng phòng thí nghiệm, nơi này còn còn tổ chức lớp học nâng cao, có cả thi giấy chứng nhận ở lĩnh vực vi tính, xúc tiến rất nhiều nghiệp vụ. Còn cùng các trường khác liên kết nghiên cứu, Nhập khẩu nhân tài, bổ sung các hạng mục quốc gia Đó không phải là cơ cấu nghiên cứu đơn thuần Mà có liên kết đa phương Cho nên đó là nền tảng rất nhiều người tranh nhau Để có được cơ hội việc làm tốt hơn Thông qua nền tảng này Người có đủ năng lực thì ở lại làm nghiên cứu Không thì tới cơ quan, liên chúng hoa trương Những công ty có liên kết Nghe nói thậm chí cả Phục Long cũng có nhu cầu Hơn nữa với sự tham dự của giáo sư Đặng Tích Hoa Hai anh em Nhếp Vân và vàếp Xuyên dẫn dắt các đội ngũ khác nhau. nhauếp xuyên chủ yếu tập trung vào phần mềm Nhếp Vân thì thiết kế vi mạch thành viên đa phần là nghiên cứu sinh hiện giờ đội ngũ của Nhếp Vân đã phát triển ra mấy phần mềm ứng dụng thông qua công ty internet phát hành lợi nhuận thu về hơn 100 vạn người ngoài nhìn đỏo mắt còn đội ngũ của Nhếp Vân cũng đăng ký bản quyền ở cấu trúc kiếm soát nhúng Nếu thuận lợi đột phá được ở cấu trúc vi mô có hy vọng năm nay tham gia giải thưởng khoa học kỹ thuật quốc gia Ở mặt hợp tác với xí nghiệp càng khiến báo chí đăng tin, các trường khác tới tham quan học hỏi, thanh hoa Bắc đại cũng tới khảo sát, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm quản lý và vận hành để kiến thiết phòng thí nghiệm kiểu hợp tác với doanh nghiệp thế này. Mà trình nhiên lại là người phụ trách phòng thí nghiệm, y không chủ quản hạng mục, nhưng tiến độ và phương hướng hạng mục đều nắm trong tay y. Vì thế dù là phóng viên tới phỏng vấn, xí nghiệp tới tìm hiểu, trường đại học tới nghiên cứu khảo sát đều cần y giới thiệu. Công tác của Hoàng Bồi vì thế mà cần tiếp xúc với Trình Nhiên, ông ta gây khó dễ cho Trình Nhiên khác nào gây khó khăn cho mình. Một người có tư tưởng thành thục không đi làm chuyện đó. Đợi xem Trình Nhiên khó sống à, thế thì cứ đợi tiếp đi không biết sẽ phải đợi tới bao giờ. Nhưng hiện giờ có một vị hơi khó sống rồi. Học viện vi điện tử, văn phòng viện trưởng. Trần Dược cầm điện thoại nói chuyện, giọng khẩn thiết, sở trưởng Chu cũng biết mà. Giờ nghiên cứu kỹ thuật tiên tiến không thể bị gò bó trong bố khung cứng nhắc Nếu không bị trói buộc, dù có năng lực cũng không phát huy được Chúng tôi đang nỗ lực rất lớn Riêng đội ngũ Alpha do những bạn học của tôi ở Mỹ lập nên Muốn giữ được họ phải có đầu tư Đầu tư này thấp hơn lương phía Mỹ trả họ rồi Những người bạn đó của tôi đều nể mặt tôi mà tới Có người thực lòng muốn làm việc vì đất nước Chỉ dựa vào tài chính lập hạng mục Chúng tôi không làm nổi Vâng vâng Quốc gia có cấp tiền, nhưng anh cũng biết mà có hạn lắm, mà một đề tài chính chia ra nhiều đề tài nhỏ, cần thành phố ủng hộ. Phía bên kia điện thoại sở trưởng Chu trả lời, viện trưởng Trần cũng biết mô hình do Trương Tùng Niên đưa ra chứ. Bây giờ thị trưởng Lý Tĩnh Bình đang phổ biến ra toàn thành phố. Không phải là tôi không phối hợp với các anh, tôi cũng hy vọng Nam Châu có vài hạng mục lớn đạt được hiệu quả. Nhưng mà thị trưởng Lý quản vấn đề này rất chặt. Tổ chuyên gia đánh giá các anh còn chưa đạt được yêu cầu cấp kinh phí kỳ 2. Tôi không cách nào cả, ngoài người Trung Nam các anh, còn có cả triệu đồng quang của Thanh Hoa cũng khẳng định như vậy. Tôi thực sự hết cách rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 788, Dồn vào đường cùng Kết thúc cuộc điện thoại, Trần Dược ngồi thử người ra trên ghế sofa, không có phản ứng gì. Trương Hâm Du vào báo cáo càng căng thẳng, chỉ dám đi tới đặt đồ lên bàn, đứng xa xa nói. Viện trưởng bảo tôi làm hạch toán chi tiêu, tôi làm xong rồi ạ. Trần Dược gật đầu, phẩy tay cho hắn ra ngoài. Trương Hâm Du ra ngoài rồi, phía sau còn có những người khác đang đợi hắn ra để nộp tài liệu cho Trần Dược. Cứ như đi cận kiến Thái Thượng Hoàng vậy. Trương Hâm Du có cảm giác làm bạn với vua như chơi với hổ Giờ nghĩ lại trước kia hắn bán đứng nhiếp vân Giờ người ta là nhân vật chủ đạo của phòng thí nghiệm mới Thời gian qua làm ra những hai bài luận văn Tuy chưa được đưa lên những tạp chí có sức ảnh hưởng lớn Nhưng cho thấy người ta đang ở giai đoạn tiến bộ Quan trọng nhất là có tự do sáng tạo Bọn họ thì bị vắt kiệt sức ở đây Nhất nhất phải làm theo Trần Dược Điều này làm hắn thấy khó nuốt trôi Hắn đúng là có được sự tín nhiệm của Trần Dược Trần Dược giao việc cho hắn thật, nhưng Trương Hâm Du không ngốc. Những việc hắn đang làm là hợp đồng sổ sách với những công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ mà chẳng có chút nghiệp vụ nào. Đây là chuyện hắn không dám nói ra. Mà cho dù làm việc này cho Trần Dược rồi, nhưng hắn vẫn chẳng phải thành viên hạch tâm. So với nhân viên nghiên cứu ngoại vi thì khả năng tốt hơn một chút. Ít nhất hắn có thể dùng danh nghĩa Trần Dược lấy được không ít lợi lộc và có được sự tôn trọng về địa vị. ví như trước đó có một nữ sinh rơi vào tay hắn. Trước kia lấy đâu ra cơ hội đó Nhưng trong lòng hắn biết rõ Mình không thuộc vòng tròn Hạch tâm thực sự của Trần Dược Những người có địa vị hạch tâm thực sự trong hạng mục này Là nhân viên được Trần Dược thuê về từ Mỹ Được gọi là đội Alpha Nội dung kỹ thuật mà họ tiếp xúc Người ngoài không thể đụng vào Vấn đề bây giờ là chính sách của thành phố Nam Châu đã thay đổi Chạy kinh phí không còn dễ dàng như trước Nguồn kinh phí chính của Trần Dược tới từ hai nơi Một là kinh phí hạng mục trọng điểm do quốc gia cấp, kinh phí này cần có hóa đơn chi tiêu mới được thanh toán. Thứ hai là kinh phí hỗ trợ sản nghiệp của chính phủ Nam Châu, khoản này mới quan trọng vì có tính co giãn cao, trong hạng mục lớn này có mười mấy đề tài nhỏ. Có cái kiếm được mấy trăm vạn kinh phí, mạng lưới quan hệ của Trần Dược lớn, khả năng nhận được kinh phí rất cao. Giờ chính sách thay đổi rồi, Mảng này có vấn đề, quá nửa số đề tài gặp phải tài chính ngương trệ. Trưng hâm du thời gian này không dám xuất hiện trước mặt Trần Dược Hắn lo không cẩn thận chọc giận Trần Dược Càng khiến hắn không dám nghĩ tới là Một khả năng khác Nếu như hạng mục của Trần Dược chỉ là hoa trong gương trăng đáy nước Cuối cùng đổ vỡ Trần Dược ngã xuống thì bọn họ thế nào Bây giờ hắn thực sự biết sợ rồi Nhìn sang nhiếp vân Hạng mục không ẩm ý Nhưng mà tiến trình nghiên cứu chắc chắn Hắn thừa nhận hắn đấu kỵ đấu kị nhiếp vân đi rồi Lại gặp được quý nhân Hắn hối hận vô cùng. Trần Dược không có được kết quả gì ở sở khoa học kỹ thuật, lại đi tìm Hoàng Bồi nói chuyện, hy vọng Hoàng Bồi ra mặt dùng ảnh hưởng của Đại học Trung Nam tác động tới tổ chuyên gia. Đúng là vỡ vẩn, đám quan liêu đó chỉ biết vỗ đầu nghĩ ra chính sách, đây là lĩnh vực tuyến đầu, không thể nào dự đoán chính xác được lượng tài chính cùng tiến độ. Nếu hạng mục chỉ vì vài sự cố trong quá trình nghiên cứu không đạt được mục tiêu mà không cấp kinh phí, sẽ kéo chậm tiến độ toàn bộ hạng mục, Cuối cùng là hỏng cả hạng mục. Tôi thấy phía Nam Châu đang làm bậy, bọn họ làm như thế sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Tôi muốn liên hệ với lãnh đạo chủ quản, tôi muốn đề xuất ý kiến. Lần này Trần Dược nổi giận thực sự, nhưng Hoàng Bồi giọng khô khốc Viện trưởng Trần, tôi hiểu tâm tình của anh, nhưng anh muốn trưởng ra mặt gây áp lực là không được. Vì ý kiến đánh giá của tổ chuyên gia đều lưu lại trong hồ sơ, nếu sau này nghiệm thu có vấn đề, sẽ bị truy cứu trách nhiệm anh chưa hiểu tình hình mới rồi. Trần Dược hiểu chứ, xem Hoàng Bồi không đặt cược vào hắn nữa rồi vì ông ta có chỗ khác, cái phòng thí nghiệm đó, thằng nhóc lập cái hiệp hội kia. Được lắm, các người ép tôi vào đường cùng thì đừng trách tôi. Trong phòng bao một nhà hàng ngoài Đại học Trung Nam, Trần Dược gặp mặt một người trẻ tuổi gầy gò, người đó giao một bản tài liệu, tay có vẻ đang run lên. Cầm cốc nước uống cạn, đây là tài liệu kỹ thuật gần nhất, chỉ còn trắc nghiệm, nghiệm chứng nữa thôi. Đương nhiên là quá trình này cần một thời gian Trần Dược Cười ôn hòa Vươn tay vỗ vai hắn Cậu làm tốt lắm Vậy Người kia ngập ngừng Yên tâm đi Tôi sẽ giữ lời Không lâu sau xe của Trần Dược tới thẳng phòng thi nghiệm của khoa điện tử Đại học Trung Nam Ở đó toàn bộ đội Alpha đã tới đông đủ Trần Dược giao tài liệu cho họ Kết hợp với tài liệu tiền kỳ Mau chóng hoàn thành kiểm nghiệm cuối cùng Các anh đều là chuyên gia ở lĩnh vực tương quan Tôi tin không có lý do gì để chậm hơn người ta. Mau mau làm ra thành quả, chúng ta sẽ công bố trước bọn chúng. Cùng lúc đó một người cũng đang hết sức phẫn nộ. Liễu Cao là hội trưởng hội thương nghiệp Trường An, lần này hắn dẫn đội ngũ tới đảo Đài Loan tham dự hoạt động thương nghiệp. Đàm phán diễn ra thành công, vốn tổ chức lễ chúc mừng, không hiểu xảy ra chuyện gì, hắn lại nhốt mình trong phòng, dáng vẻ tức giận. Nói trắng ra là người ta cho chúng cơ hội, lý vận rốt cuộc muốn gì chứ? Hai bên trao đổi cổ phần, khiến hai nhà càng thêm gắn kết. Cô ta có được giá trị cổ phiếu còn cao hơn cơ mà, rõ ràng là cô ta được lợi, cô ta lại ngừng đề an trao đổi cổ phần, cô ta muốn tạo phản ả. Liễu Cao không ngừng đi qua đi lại quát tháo vào điện thoại, đây là phòng trên tầng cao nhất của khách sạn đắt nhất trên đảo. Thành viên Hiệp hội Thương nghiệp Trường An đang cùng người mẫu Minh Tinh Đài Loan tiệc tùng cuồng hoan, là người một tay tổ chức mật hội trao đổi lợi ích thương nghiệp này nhưng giờ hắn không hứng thú tham gia hoạt động ướt át đó, mà còn đùng đùng nổi giận. Không, Lý vận to gan tới mấy cô ta không dám cố chấp, nhất định phải có cái gật đầu của anh trai cô ta. Ngồi xuống ghế sofa vò đầu, liễu cao chửi bới, không biết tốt xấu, trước kia tôi nói đám người Lý ra chúng là đám vong ân bội nghĩa. Không sai chút nào, chúng dựa vào Khương gia mới có địa vị bây giờ, giờ thấy Khương ra gặp chút sự cố liền trở mặt phải không? Sao tôi không tức giận chứ? Rõ ràng là chuyện lưỡng toàn kỳ Mỹ, người lục gia đã tỏ thái độ rồi. Hai bên đạt thành nhận thức chung, định ra phương hướng tương lai. Vậy mà Lý Vận từ chối, cô ta cản trở dung hợp hai nhà. Lý gia họ đúng là thứ đá cản đường của Khương gia, bọn chúng phải trả giá. Liễu Cao càng nói càng giận, hắn là người dẫn dắt cho Lý Vận và người lục gia tiến hành dung hợp kinh tế, chính là nghi thức thể hiện tin tưởng vào nhau. Lý Vận đem cổ phần của công ty dưới quyền gia, trao đổi với cổ phần của Lục Gia, như vậy hai nhà lợi ích gắn kết chặt chẽ, thành một liên minh thực sự. Đây là bước quan trọng để hai thế lực chính trị Lục Hệ và Khương Hệ hợp nhất. Tuy trước đó một số thân thích Khương Gia cũng đã tham gia cổ phần ở một số sản nghiệp của Lục Gia. Nhưng đó là bước đầu, quan trọng là khối tài sản lớn của Lý Vận. Đây còn là đường hai nhà hướng ra nước ngoài, có đảm bảo lớn hơn. Lý Vận tất nhiên từ thành viên ngoại vi của Khương Hệ cũng tiến vào, hạch tâm nhận nguồn lực hành chính hai nhà, tha hồ tung hoành trong nước. Hạng mục của Trần Dược cũng là một trọng tâm trong đó. Kết quả phương án thảo luận xong xuôi, Lý Vạn lại phủ quyết, ném ra vài công ty ngoại quốc không có mấy sức ảnh hưởng ứng phó với lục gia, trực tiếp thể hiện không hứng thú với hướng đi tương lai của hai nhà. Điều này có nghĩa là hai bên không có cơ sở xây dựng mối quan hệ thông gia. Điều này không chỉ có nghĩa là liễu cao không có được lợi ích từ hai nhà liên hợp, Thậm chí bao công sức nỗ lực của hắn trước đây ngầm tác động tới người trong nhà. Liễu cao phẫn nộ, đồng thời cảm giác được uy hiếp, đây là ý của Lý Tĩnh Bình hay là của chị họ hắn, phải chăng chị hắn nhận ra điều gì? Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 789 Để nó tự quyết Lý Tĩnh Bình tới thủ đô tham dự hoạt động mời gọi đầu tư Hiếm hoi gặp được Khương Vi Cầm ở nhà Khương Vi Cầm vừa vặn mấy ngày này có thời gian Sau đó sẽ đi công tác khắp cả nước Vợ chồng bọn họ bao năm qua toàn thế Gặp ít chia tay thì nhiều Chẳng giống ngôi nhà bình thường Thậm chí chẳng có sinh hoạt vợ chồng như người thường Trong hoàn cảnh như vậy mà con gái trưởng thành hiểu chuyện giỏi giang như thế Thực sự là niềm an ủi lớn Bởi vậy khi hai người gặp nhau Đề tài chủ yếu cũng xoay quanh con gái. Lý Tĩnh Bình thở dài, người bình thường kiếm tiền sống còn chẳng dễ dàng. Nó là đứa con gái xa nhà, còn lạ nước lạ cái, lại vừa làm vừa học thì được mấy đồng chứ, tiền chắc chắn là không đủ. Cứ một khoảng thời gian anh gửi cho nó ít tiền, cuối cùng nó dùng tiền đó để mua quà cho chúng ta hết cả, chẳng tiêu một xu. Em biết nó làm gì không? Có một việc là buổi sáng đi kiểm tra thiết bị trong lớp học xem có hoạt động bình thường không? Tức là phải dậy từ sớm Con gái chúng ta phải làm cả những việc như vậy đấy Khương Vi Cầm cũng phiền lòng Tựa hồ có chút giận dỗi Em gọi điện cho nó Nó thậm chí còn không kể với em cơ Chỉ nói mọi việc vẫn ổn Ít ra nó còn kể với anh đấy Em chả biết nó đang làm gì cả Nó chỉ báo thành tích học tập với em Chẳng lẽ em sai sao Nếu không phải em yêu cầu cao E là nó không đạt được cấp bậc này đâu Lý Tĩnh Bình hắng giọng một tiếng Như tự lầm bẩm, em chỉ biết đặt tiêu chuẩn, đưa yêu cầu. Đừng quên lúc còn nhỏ, nó bị sốt, còn phải tự bê chậu lấy nước, vì lấy nhiều nước quá bê không được đánh đổ ra nhà. Em phạt nó không được ăn cơm, nói là việc phải làm được mà không làm tốt, sốt không phải là cái cớ. Nó khóc là người mà em không mềm lòng. Với trẻ con mà nói, quan trọng là có người làm bạn, anh làm cha cũng chẳng ra sao, nhưng ít nhất dù bận thế nào, anh vẫn trò chuyện làm bạn với nó. Bởi vì em biết tính anh đại khái qua loa rồi, anh mềm lòng, nên em mới phải nghiêm khắc với nó chứ, đáng lẽ ra anh làm cha phải là người nghiêm khắc hơn mới đúng. Em mà không nghiêm nó theo anh còn chẳng biết tự lo lấy thân, chết đói không chừng, tại anh mà nó không thích em, anh còn trách em được. Khương Vi cầm kích động đứng dậy, cô làm bên hệ thống chính pháp, đi công tác liên tục, vì thế để con gái theo chống làm công tác địa phương ổn định hơn. Vì thế khoảng cách mẹ con ngày một lớn, con bé đó bề ngoài lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nó luôn âm thầm chống đối cô trong tất cả mọi việc. Cô thấy mình oan ức, thấy vợ có xu thế nổi giận. Lý Tĩnh Bình nhắc, này, em là lãnh đạo lớn rồi, sao vẫn tính đó, nói một hai câu đã giận. Khương Vi cầm hít ra thở vào mấy hơi, ngực phập phòng một lúc mới kiểm soát được tức giận do đãi ngộ bất công gặp phải chỗ con gái, không nói chuyện đó nữa. Em nghe Liễu Cao nói Lý Vận không đồng ý nắm cổ phần chéo với tập đoàn Hưng Quảng. Chuyện là sao? Vấn đề này không phải đã có ý hướng thống nhất rồi à? Sao đột nhiên nói đổi là đổi như vậy được? Hiển nhiên là Liễu Cao gọi điện mách chị mình rồi, thậm chí thêm dầu thêm mỡ nói rất nhiều điều không hay. Xưa nay có lẽ vì hắn khá thân cận với Lục Gia cho nên quan hệ với Lý Tĩnh Bình không hề tốt. Liễu Cao cũng là người khéo léo, nhưng hắn vốn không coi trọng Lý Tĩnh Bình. Cho nên chưa từng cố gắng xây dựng quan hệ Ai ngờ vào đúng lúc mấu chốt lại xảy ra sự cố Thế này khác gì đâm sau lưng hắn Lý tĩnh bình bình thản gật đầu Cứ như đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt Trước chuyện này Tiểu vận đi gặp con mình trò chuyện Ừ, họ nói gì Khương Vi cầm nhướng mày Tiểu vận nói Hồng Thược Muốn sau này đem sự nghiệp của mình giao cho con bé tiếp nhận Thậm chí hiện giờ có cơ hội sẵn có Để Hồng Thược tiếp nhận càng có giá trị Con mình nói sao Con gái chúng ta nói, sau này chưa chắc nó đã đi kinh doanh, có khi nó sẽ làm về nghiên cứu khoa học, bầu bạn với con số, sự nghiệp của cô út là của cô út, của nó là của nó. Sau đó tiểu vận nói biết phải làm gì rồi. Lý Tĩnh Bình giải thích, tiếp đó tiểu vận đưa ra quyết định. Khương Vi cầm trầm mặc, chuyện liên minh hai nhà này xưa ngay cô chưa từng tỏ thái độ, khi Liễu Cao đề xuất kế hoạch hợp nhất sản nghiệp. Cô cũng không phản đối. Nhưng con gái lần nữa tỏ thái độ dứt khoát như vậy chứng tỏ nó có quyết định dứt khoát. Thực ra từ chuyện Khương Hồng thực quyết tâm không nhận hỗ trợ từ gia đình là cô lờ mờ đoán ra nguyên nhân thực sự, đó là sự phản kháng, khiến cô không khỏi cân nhắc lập trường của mình. Cô cũng biết điều này không dễ dàng với con mình, tuy không dành cho con đủ quan tâm của người mẹ, nhưng về điều kiện khác, con cô luôn có thứ tốt nhất, không bao giờ lo lắng gì về vật chất. Từ cô gái sống đầy đủ sung sướng như công chúa... Bây giờ tự tay kiếm từng đồng từng xu để sống, khó khăn, thế nào khó nói hết. Cô luôn cho rằng mình làm thế là vì tương lai của con mình, để nó có thể vươn tới thành tựu lớn, nhưng nó không cần, nó thậm chí từ chối cả công ty của cô nó. Nếu ép nó, chỉ sợ cô thật sự mất đi đứa con gái này. Nó đúng là thứ lò so, càng dồn nén, càng bật mạnh. Trầm mặc chốc lát Khương Vi cầm tựa hồ có quyết định khó khăn, dù gì cô là người kiêu ngạo tự tôn, Lập trường cá nhân mà nói Cô cũng không muốn dựa dẫm vào ai Con người lục khai nguyên thế nào cô hiểu lắm Đó là kẻ bất chấp thủ đoạn Loại người như vậy ở mặt thành tựu có thể hơn người Nhưng không phải là đối tác đáng tin cậy Vậy để nó tự quyết đi Thế nên cô quyết định Lý Tĩnh Bình thở phào Trong nhà này, vợ hắn mới là người định đoạt Đưa tay ôm vai Khương Vi Cầm Lâu lắm rồi vợ chồng mới có hành vi thân mật này Khương Vi Cầm khôi phục rất nhanh em muốn hỏi anh chuyện Trương tùng niên đây Rốt cuộc cũng chuyển tới tay em rồi hả Mô hình khu nam của hắn không phù hợp với đường lối của quốc vụ viện Nhưng người ta dám làm Hơn nữa không chỉ âm thầm làm mà còn dám nói nữa Người này rất có thủ đoạn Một lúc làm hai chuyện Vừa cải cách đón ý người dân Khiến dân khu nam nhắc tới ông ta là vỗ tay Nhưng đồng thời một số kẻ nghiến răng nghiến lợi Ai đụng vào ông ta lúc này là phiền lắm Vì nguyên nhân xung đột tất nhiên là ở chuyện mô hình khu nam Nhưng người dân sẽ nghĩ đó là vì ông ta mưu lợi cho người dân nên bị bên trên đàn áp, rất phiền. Lý Tĩnh Bình nhớ ra một việc, phải rồi, con gái ông ta xinh xắn lắm, anh có xem ảnh tham gia vài hoạt động, còn trung trường với trình nhiên đấy, lần trước dắt về nhà ăn cơm. Có vẻ ông ta được gợi mở nhờ trình nhiên nói chuyện cải cách ở Phục Long, đặc biệt là quản lý hạng mục. Hừ, ông ta định kiếm đường lui cho mình à. Không tới mức đó, em cũng biết thằng bé đó. Nói một nửa Lý Tĩnh Bình lại thôi, chuyện con gái mình chính nhiên là đề tài nhạy cảm với vợ hắn. Khương Vi Câm khoanh tay trước ngực đi qua đi lại, mà em nói này, Phục Long năm xưa nhờ anh làm chủ sự ở Sơn Hải tạo không ít điều kiện mới phát triển lên được. Mặc dù có chút sự cố, nhưng công lao của anh ở đó, dù bọn họ bất mãn với em, cũng không tới mức không phân trên dưới chính phụ như vậy chứ. Sao không tìm anh mà tìm Trương Tùng Niên? Anh cũng biết, em có hạng mục trọng yếu ở Nam Châu Trương Tùng Niên làm như vậy không phải gây cản trở cho hạng mục à Lý Tĩnh Bình trước kia chuyển công tác tới Nam Châu cũng một phần có ý hỗ trợ cho vợ anh thấy mô hình này rất tốt nhất là ở mặt kiểm soát rủi ro hiện có quá nhiều kẻ lợi dụng chính sách của quốc vụ viện trục lợi thắt chặt quản lý một chút không xấu nếu hạng mục em theo dõi không có vấn đề mô hình này sẽ không ảnh hưởng tới họ ngược lại hỗ trợ tài chính còn dành chính ngôn thuận hơn Không cần như trước kia, dù hạng mục tốt mà không có quen hệ tốt cũng chẳng có được tiền nữa Anh làm việc, em cứ yên tâm đi Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Trường 790, BI trưởng thành Mùa hè tháng 6, Nam Châu nóng như lò lửa May đại học Trung Nam nhiều cây cối dậm rạp không khí dịu hơn phần nào vì thế Tạ Phi Bạch cũng siêng năng tới đại học trung Nam hơn Tạ Phi Bạch gần đây trò chuyện với trình nhiênên lúc nào cũng có cái vẻ tâm sự trùng trùng hỏi hắnuyện công ty có vấn đề à hắn lắc đầu nói không phải chỉ là gặp phải vài chuyện bình thường trong lòng không thoải mái vài việc không biết phải nói thế nào mày biết quỹ hỗ trợ sinh viên nghèo chứ trường có hạn ngạch nhưng chỉ đạo viên của bỏ tao tùy tiện phân chia Đều chia cho người nghe lời hắn Mỗi người một học kỳ được nghìn sáu Hắn còn lấy một nửa Vốn loại chuyện này tao chẳng muốn quản Nhưng mà nhìn thấy lại trướng mắt Khi nói những lời ấy Tạ Phi Bạch đang đi mua coca Ném cho trình nhiên một chai Sạch một cái mở ra Ngồi xuống một cái bờ kè Trong phòng tao có một đứa Gia cảnh không tốt Lúc đầu tao không biết đâu Mấy lần thấy hắn cứ lang thang ngoài nhà ăn Đợi lúc gần hết giờ mới vào lấy cơm Tao không hiểu Về sau lưu ý nhận ra, hắn tới cuối được đầu bếp vét hết thức ăn thừa vào khay hắn. Rồi nghe trong phòng trò chuyện mới biết, nhà hắn ở nông thôn, cha là công nhân tàn phế, có đứa em gái, đang học trung học. Con gái ở nông thôn mà, cho lấy chồng sớm là xong nợ, nhưng hắn cầu xin cha mẹ đừng để em gái hắn nghỉ học. Nên hắn đi học không chỉ tự trả tiền, còn liều mạng làm thêm để dành tiền cho em gái đi học. Thế nên tao nhìn thằng chỉ đạo viên kia rất chướng mắt. Nếu không phải tính tao thay đổi rồi thế nào cũng cho hắn vào đấm cho nôn hết tiền ra. Chỉ nhiên chép miệng ngồi xuống bên cạnh, thực ra chuyện mày kể không phải là hiếm đâu, tao không để ý. Nhưng trường tao có khi cũng có vấn đề chương tự, mà nước mình người chủ yếu vẫn là nông thôn, rất nhiều nhà khó khăn. Tao biết, trong đầu tao khi đó nghĩ ra rất nhiều cách xử lý thằng chỉ đạo viên đó, cuối cùng Cao lại không làm gì. Tạ Phi Bạch ngập ngừng một lúc nói nốt, tao, không dám. Chính nhiên không ngờ một ngày nghe thấy tạ phi bạch nói hai chữ không dám Mặc dù hắn không phải loại người thấy chuyện bất bình bạt đao tương trợ Nhưng mà hắn luôn kiểu sống thế nào cho sảng khoái nhất thì làm mới đúng Đây là biểu hiện của trưởng thành Cũng là một chuyện bi ai của con người Du hiệp thiếu niên trước kia chẳng sợ trời chẳng sợ đất Giờ cũng biết nghĩ tới quy tắc hành tẩu thế gian Cân nhắc thiệt hơn Thỏa hiệp với giang hồ long xả hỗn tạp Không thể trực tiếp vạch trần Có thể tố cáo sau lưng Nhưng như mày nói, loại chuyện đó chắc là rất phổ biến. Nhìn thấy, là số ít, không nhìn thấy thì sao? Cảm giác cái thế giới này chính là như thế, cho nên lòng nặng nề. Vậy giải quyết đi. Giải quyết thế nào được chứ? Có giải quyết trả bỏ bèn gì? Ai xúi mày đi cứu thế giới đâu mà lo lắm thế? Vậy đi, tao về bảo hội thiên hành phát triển một phần mềm, nhưng phải bàn với nhà trường. Lập dữ liệu lớn về mỗi sinh viên trong nhà ăn, Căn cứ vào đó sàng lọc ra sinh viên khó khăn, sau đó hỗ trợ một cách trực tiếp bằng gửi tới phiếu ăn của sinh viên nghèo. Vậy thì không cần sinh viên phải làm hồ sơ xin trợ cấp, tên chỉ đạo viên kia chẳng thể dựa vào ý muốn riêng chia tiền cho ai hắn muốn. Nói là làm ngay, có ý tưởng một cái, hội thiên hành lập tức khởi động, về kỹ thuật chuyện này không khó. Còn về liên lạc với nhà trường, với quan hệ của trình nhiên và đại học Trung Nam thì cũng rất dễ dàng. Phía tạ phi bạch không dễ như thế, Ai ngờ thằng này cắn răng đi nhờ bà chị họ oan gia Vương Ngọc Lan của mình. Vương Ngọc Lan rất có thủ đoạn, lấy danh nghĩa tòa báo tìm tới Đại học Chính Pháp. Dùng khả năng ăn nói một hồi giảng giải ý nghĩa việc làm này tới danh tiếng trường, có thể lập nên hình tượng giáo dục, thế là nhà tường bật đèn xanh, thông qua nhanh chóng. Vào một ngày tháng 6, có một sinh viên bình thường trải qua một ngày bình thường ở trường học, đột nhiên nhận được tin nhắn cơ quan. Chào bạn 20! Tôi là trung tâm quản lý tài trợ sinh viên, trường học thông qua số liệu chi tiêu của bạn, kết hợp với biểu hiện của trường, cấp cho bạn một số tiền vào thẻ, dùng trợ cấp nhu cầu sinh hoạt. Xin hãy dùng cho tốt, chúc bạn học tập sinh hoạt vui vẻ. Thật khó tin được có người vì nhận được một tín nhắn do máy móc lạnh lùng phát ra mà mắt đỏ hoe hoặc rơi lệ, cảm thấy thế giới này thật ấm áp. Có học sinh không có máy nhắn tin, di động, thậm chí không để lại số cơ quan trong tài liệu. Nhưng không sao cả, tiền vẫn gửi vào tài khoản. Khi sinh viên tới quản lý để hỏi khoản tiền dư, sẽ có câu trả lời tương tự. Sẽ có người nghi hoặc, nhưng có bài báo của Vương Ngọc Lan giải thích việc sinh viên tạ phi bạch đưa vào sử dụng phần mềm quản lý ở Đại học Chính Pháp. Tức thì Đại học Chính Pháp được cơn mưa lời khen từ dư luận. Cuối bài báo Vương Ngọc Lan dùng ngòi bút của mình viết ra hàng chữ ấm lòng, các em hãy cứ yên tâm, tâm linh mềm mại của các em luôn có người lặng lẽ bảo vệ. Tương ứng là Tạ Phi Bạch vang danh toàn trường. Chuyện này được giải quyết thuận lợi như thế, Tạ Phi Bạch bỏ được một phen tâm sự, mời Trình Nhiên ăn một bữa cơm. Lúc Trình Nhiên về, Tạ Phi Bạch nói, mày biết du hiểu vào top 3 cuộc thi lựa chọn WCG Tây Nam chưa? Tiếp tới họ sẽ tới thủ đô tham gia tập huấn để đấu chung kết. Tao vẫn theo dõi tin tức của nó. Trình Nhiên ngẩn đầu đón lấy ánh nắng chiếu xuyên qua tàng cây, y vì biết được phương hướng tương lai, sau đó cùng kiên trì thi thoảng vì bị ép sinh ra động lực, khai sáng ra sự nghiệp này. Nhìn thấy Du hiểu thoát hẳn khỏi quỹ tích kiếp trước, đi lên con đường riêng không rõ phía trước là gì. Thậm chí nói là cực kỳ có dũng khí mới làm được, trình nhiên hâm mộ lắm, nói ra thằng bạn này đúng là có mặt hơn mình. Cái thằng từng trải qua vài mối tình trả đi đến đâu, cuối cùng kết hôn với một cô gái chỉ vì người ta cũng cần kết hôn. Là một công tác bình thường trong thể chế, không tới mức chết đói. Nhưng đại khái cuộc đời đã được xác định từ khi mới hơn 30. Nhưng giờ đây vào năm tháng tuổi trẻ bồng bột nhất, hắn làm ra một lựa chọn khác. Rồi sau thế nào? Tập huấn cả mùa hè à? Sau lần tập huấn này đấu vòng chung kết Trung Quốc, chọn ra ba người đi Hàn Quốc. Tháng 12 đấu WFCG ở Hàn, mày đi không? Cùng đi. Tạ phi bạch rủ dê, nếu được, tao tất nhiên sẽ đi. Trình nhiên gật mạnh đầu, dù hiện công việc của y rất bận rộn, Nhưng thời khắc trọng đại của bạn mình, y không muốn vắng mặt. Tháng 7 nghỉ hè, trình nhiên trở về thành đô, đúng như đã dự đoán, chỉ tháng sau thôi cơ quan sẽ đột phá mốc 100 triệu người dùng. Hiện giờ số nhân viên cơ quan đã lên tới 200, hơn nữa mỗi ngày có thêm nhân viên tới nhậm chức. Tới mức này rồi trình nhiên không thường tới tổng bộ cơ quan nữa, vì không muốn quấy nhiễu hoạt động bình thường. Mặt khác lúc này ngoài cơ quan luôn có một số người quan sát hoặc rình mò, Nếu cần trình nhiên gọi điện cho người liên quan tới thiên hành đạo quán trò chuyện Liên chúng đã công bố Tam quốc sát bản online Đang tích cực tìm đại lý phát hành game online ưu tú chất lượng để phát hành Năm nay Liên chúng, bộ phận game cơ quan Ngữ Bích tạo thành liên minh chế tác game Lập nên đường trao đổi nhân tài Ngữ Bích là công ty game lớn thế giới Nữ tổng giám đốc người Pháp Cát Linh không phải người chịu ở dưới người khác Giờ tình thế phải hợp tác chiến lược với cơ quan Nhưng nếu cho bà ta cơ hội, nhất định sẽ chờ mình. Chính nhiên muốn tách hẳn bộ phận game cơ quan ra, như vậy sẽ thoải mái phát triển hơn trong thời kỳ game online trong nước phát triển vùn vụt này. Có thể tập trung nguồn lực mà không ảnh hưởng tới vận hành của cơ quan và nền tảng game giải trí của liên chúng. Vì để đảm bảo cơ quan và liên chúng không thể can dự vào sự độc lập của công ty mới, e không thể dùng phó tổng giám đốc mà hai bên tiến cử mà cần tìm người ngoài.